Chương 3.180, Yến Linh Không thể không thừa nhận chỉ xét về mặt thiên phú, nhìn khắp hậu cung thì số người có thể sánh ngang hoặc vượt qua kiếm vô uyên rất ít. Chỉ hóa phàm hơn 20 năm, quyển ương kiếm trong tay, váy trắng tung bay, tóc đen nhẹ múa, đối mặt với thần kiếp một cách bình thản Chúng nữ đã sớm chú ý đến tình huống này, thậm chí đã chuẩn bị sẵn đạo một nhân để hỗ trợ. Nhưng mà không cần. Kiếm vô uyên hai tay hai kiếm. Một đường đối kháng hàng loạt chất pháp đạo giải cầm đao, cuối cùng chém luôn cả tâm cảnh mà giới linh tạo ra để khảo nghiệm mình. Sắc mặt từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Đúng như nàng tự đánh giá, tâm ma lớn nhất của cả đời nàng là tự tay đâm lạc nam. Sau khi được hắn cho cơ hội quay về, tâm cảnh của nàng đã viên mãn. Hóa phàm đối với nàng chỉ là một loại thủ tục, không cần mất cả một kiếp người vào trong đó. Nữ nhân này về phương du. Đoạn thùy ảnh chúng nữ cảm thấy một cổ áp lực vô hình. Bởi vì trước đó tu vi kiếm vô uyên thua kém các nàng nên không cảm thấy gì. Nhưng hiện tại trước phong thái của kiếm vô uyên, cảm nhận được lưỡi kiếm tuyệt tình quyết liệt đó, chứng kiến tâm cảnh vững vàng như bàn thạch của nàng, mấy nữ kiếm tu chật nhận ra kiếm vô uyên thật sự khó lường. Chỉ cần mình lơ là một chút, e rằng sẽ lập tức bị đối phương vượt mặt. Không hổ là nhân vật đầu tiên lĩnh hội được quy tắc chi lực trong số chúng ta. Nam thiên tố nở nụ cười hứng thú. Năm đó nhìn khắp kiếm vực và ngũ châu tứ vực, kiếm vô uyên là người đầu tiên nắm giữ quy tắc chi lực và bước vào đạo cảnh. Tuy rằng cái giá phải trả quá đắt nhưng điều đó đã chứng minh nàng ta là người đủ quyết đoán và bản lĩnh. Mây đen tán đi, nguyên lực kéo đến, thực lực của kiếm vô uyên đạt đến thần đạo sơ kỳ. Nhưng khiến lạc nam chú ý đến chính là quy tắc chi lực của nàng. Hai loại kiếm đạo quy tắc. Một loại như chim uyên ương màu trắng và một loại như chim uyên ương màu đen, chúng nó do kiếm khí ngưng thành và bay lượng xung quanh cơ thể kiếm vô uyên. Kiếm vô uyên hướng mắt nhìn về phía hắn, phiêu nhiên hạ người rơi xuống nói. Không để công tử thất vọng, đột phá thành công. Đây là hai loại quy tắc gì? Lạc nam nhịn không được hỏi. Kiếm vô uyên cắn nhẹ phía môi, trong trẻo đáp. Quy tắc hữu tình kiếm và quy tắc tuyệt tình kiếm, hữu tình thiên biến khó lường tuyệt tình đơn giản sát phạt. Lạc Nam nội tâm rung lên, một người lĩnh ngộ cả hữu tình và tuyệt tình đủ thấy nội tâm đã phải trải qua tranh đấu dữ dội đến mức nào. Vẫn chủ tu uyên ương lưỡng cực kiếm pháp sao? Hắn nhíu mày! Vừa luyện vừa thăng cấp theo tu vi, hiện tại đã đạt đến thần đạo kiếm pháp. Kiếm vô uy nhỏ giọng nói. Chúng nữ bên cạnh nghe vậy mà âm thầm than thở, một người vừa tu luyện vừa phải nâng cấp kiếm pháp của mình để theo kịp với tu vi. Nói nữ nhân này kinh tài tuyệt diễm còn là sự đánh giá thấp. Lạc Nam vuốt cầm nói, Ê Thanh Quân, nàng thử với Vô Uyên xem nào. Hắn muốn xem kiếm Vô Uyên đã thăng cấp uyên ương lưỡng cực kiếm pháp đến mức nào. Dù sao thì môn kiếm pháp này bản thân hắn đã từng tu luyện, nếu như uyên ương lưỡng cực kiếm pháp còn có chỗ chưa được như ý, hắn hoàn toàn đủ khả năng cải tiến thêm giúp nàng. Tuy rằng ngoài mặt cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng những ai nhận thức Lạc Nam đều biết hắn chỉ là ngoài cứng trong mềm Đối với nữ nhân của mình, hắn không thể phất lờ hay không quan tâm được. Cầu còn không được. Loạn thanh quân hưng phấn bước đến, áp chế tu vi trung kỳ xuống sơ kỳ sánh ngang kiếm vô uyên. Loạn kiếp kiếm bao phủ hoàng kim rời vỏ. Xin được thỉnh giáo. Kiếm vô uyên chấp tay, biên ương kiếm một tả một hữu nắm trong tay. Ở trạng thái tách trời, tên của chúng nó vốn là phu quân kiếm và nương tử kiếm. Chỉ giao lưu kiếm pháp. Không cần dùng đến thủ đoạn khác. Lạc Nam nói. Loạn thanh quân hiểu, trực tiếp điều động loạn đạo quy tắc hòa vào loạn kiếp kiếm trong tay. Loạn kiếp trảm. Nhất kiếm chém ra, kiếp thần kim lôi dán xuống, loạn đạo kiếm khí hòa cùng lôi đình, bầu trời nhuộn trong kim quan trảm thẳng về phía kiếm vô uyên. Một kiếm này không hề lưu tình, loạn thanh quân điều động loạn đạo kiếm quyết và thần lực của mình để chém ra. Trước loạn kiếm quy tắc, kiếm có loại kiếm pháp nào địch lại? Nhưng mà kiếm vô uyên lại biểu hiện rất bình thản, song kiếm nâng lên. Khoảnh khắc này bên cạnh nàng như xuất hiện một hư ảnh nam nhân mơ hồ cùng nàng mua kiếm. Chúng nữ treo tức nhìn lạc nam, bởi vì hư ảnh nam nhân kia rõ ràng chính là hắn. Hư ảnh lạc nam này được diễn hóa ra từ quy tắc và một phần linh hồn của kiếm vô uyên, rất là chân thực. Lưỡng nghi thức, uyên ương thức Song kiếm trảo ra, một thức lưỡng nghi cương nhu kết hợp, một thức uyên ương song kiếm hòa minh kèm theo đó chính là hữu tình kiếm đạo quy tắc, thiên biến vạn hóa vô cùng khôn lường. Chỉ thấy chỉ có hai thức kiếm được chém ra nhưng lại chứa đựng đầy trời kiếm ảnh, biến hóa liên tục. Những kiếm ảnh biến hóa không ngừng này như thiên la địa võng bao vây lấy loạn kiếp trảm của loạn thanh quân, khiến loạn kiếp trảm như bị lạc vào trong đó, không tìm thấy lối thoát. Dù có loạn đạo kiếm khí có thể phá tan quy tắc, nhưng mà kiếm ảnh của kiếm vô uyên lại lúc ẩn lúc hiện, không thể nhìn ra đâu là kiếm khí thực sự để gây nên loạn và phá tan Uyên ương tỉnh mộng. Kiếm vô uyên thi triển nhất thức, song kiếm tru lên thảm thiết, đôi uyên ương hóa thành màu đen, phu quân kiếm và nương tử kiếm dung hòa thành một, tuyệt tình kiếm đạo sát phạt trẻ đôi bầu trời. Nhất kiếm này đơn giản và thô bạo một cách tuyệt tình, cực kỳ mạnh mẽ thay vì biến ảo liên tục như trước đó. Đối mặt với nhất kiếm này, các nữ kiếm tu đều ngưng trọng vô cùng, dường như chỉ có kiếm chiêu mạnh nhất của các nàng mới đủ khả năng chống đỡ. Loạn thanh quân không dám xem thường Trực tiếp phát động loạn đạo kiếm thế bao phủ quanh thân. Thần tỳ Nhất kiếm vạn thần tránh lui, hung hăng va chạm lấy uyên ương tỉnh mộng. Đùng Kiếm khí nổ tung, uyên ương kiếm và loạn kiếp kiếm chém thẳng vào nhau, ti lửa bắn ra tung tué. Sau lưng kiếm vô uyên là hư ảnh đôi uyên ương ngửa đầu gáy vang, xung quanh loạn thanh quân là loạn đạo kiếm khí đang gào thét. Kiếm vô uyên liên tục lùi bước, loạn thanh quân vững vàng đứng thẳng. Hiển nhiên dù uyên ương tỉnh mộng đã được thăng cấp lên rất mạnh nhưng còn chưa thể sánh bằng kiếm kỹ nổi danh của thiên hạ đệ nhất kiếm thần. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, bên cạnh kiếm vô uyên hiện ra hư ảnh lạc nam, uyên ương kiếm rơi vào tay hư ảnh. Thử tuyệt nhất kiếm Hư ảnh lạc nam vung kiếm trảm ra. Một kiếm này được dung hợp bởi hữu tình và tuyệt tình, được dung hợp bởi sự thiên biến vạn hóa và lãnh khốc vô tình. Vừa khó lường vừa mạnh mẽ, khó lòng hình dung Tuy nhiên loạn thanh quân cũng từng là đệ nhất thiên tài đạo quốc, trước thế công đột ngột của kiếm vô uyên, nàng lập tức làm ra phản ứng. Loạn kiếp kiếm ném lên thiên không, hiệu triệu kiếp thần kim lôi hình thành một cục kiếm lôi khổng lồ dán xuống trước mặt mình, chống lại hữu tuyệt nhất kiếm. Hoành! Dư ba quét ngang không gian đinh tai nhất ốc! Kiếp thần kim lôi nổ tung, loạn kiếp kiếm bay trở về trong tay loạn thanh quân, lực phản chấn khiến nàng cũng phải lùi hàng chục bước. Được rồi! Lạc Nam lên tiếng, xem như hòa nhau, đa tạ luận bàn. Kiếm Vô Uyên thu lại uyên ương kiếm, chân thành nói với Loạn Thanh Quân, "Cô rất mạnh, vừa đột phá còn chưa ổn định cảnh giới đã có chiến lực như vậy, vô cùng bất phàm." Loạn Thanh Quân tán thưởng nói, lời này hoàn toàn thật lòng, Loạn Thanh Quân chỉ có thể cảm thán nữ nhân bên cạnh phu quân của mình không một ai là người tầm thường. Có thể tự cải tiến công pháp đến mức chống lại được thần tỳ. Tuy rằng nhận thiệt thòi nhưng vẫn cực kỳ xuất chúng. Môn kiếm pháp này thật lợi hại nha, chỉ tạo ra hư ảnh phu quân đánh cùng đã khủng bố như vậy, nếu như vô yên và phu quân song kiếm hợp bích, quy lực không biết đạt đến mức nào. Tần lộng ngọc cảm khái nói. Độc cô ngạo tuyết, lạc hà, loạn ninh lam, nam thiên tố các nàng tán thành lời này. Sao bên cạnh phu quân lại có nhiều nữ kiếm tu thế nhỉ? Đình manh manh chu môi. Kiếm tu toàn người khó đối phó. Thương của lão tỷ ngươi cũng không dễ ăn đâu. Âu Dương thương lan tốc lên đầu nàng. Nhìn loạn thanh quân và kiếm vô uyên so kiếm, mấy người các nàng cũng ngứa ngáy trong lòng, rủ nhau vào hư tử chiến trường. Lạc Nam chỉ biết im lặng, hắn cũng không nghĩ kiếm vô uyên sẽ dùng phương pháp như vậy để tu luyện và cải tiến nguyên ương lưỡng nghi kiếm pháp, vậy mà lại tạo ra hư ảnh của mình ở bên cạnh nàng. Nhìn chiến lực và sự thành thạo của nàng trong chiến đấu, rõ ràng nàng đã làm điều đó từ những ngày đầu. Nội tâm của nàng vẫn luôn có hình bóng của hắn. Đại kiều, nàng hướng dẫn vô uyên vào siêu nhiên sơn cốc ổn định cảnh giới đi. Lạc nam nói. Quyên ương lưỡng nghi kiếm pháp đã rất mạnh, hắn không cần hỗ trợ cải tiến, ngược lại để kiếm vô uyên tự nghiên cứu và lĩnh ngộ. Suy cho cùng thiên phú của nàng chưa từng kém hắn. Phu quân, bên ngoài có một nữ tử đến tìm ngươi. Tiểu kiều tiến vào bẩm báo. Lại nữ tử. Chúng nữ đã sớm thành thói quen, cũng mặc kệ hắn, tên này nợ tình quá nhiều, sợ rằng hắn cũng không nhớ hết. Quả nhiên lạc nam nghi hoặc là ai lại đến tìm ta nhỉ? Cứ mời vào. Rất nhanh, một nữ tử ăn mặc một mặt đeo khăn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt thâm thúy. Khiến người ta chú ý là nàng đeo găng tay che phủ toàn bộ đôi tay của mình. A, hai mắt lạc nam sáng lên, vội vàng tiến ra nên đón. Không ngờ là nàng. Mời vào. Tham kiến chủ công, ta đến đây đầu nhập theo lời hứa năm đó. Thiếu nữ khéo léo hành lễ quân thần. Nàng chính là thiên cơ chi nữ, nữ đồ đệ của thiên cơ tán nhân. Năm xưa trước khi chia tay lạc nam tại bách đạo thần tộc, nàng đã hứa khi nào đạt đến thần đạo sẽ đến tìm hắn. Thật ra nàng đã đột phá thần đạo từ lâu, nhưng lần trước tìm đến thì hắn còn đang lăn lộn ở hỗn độn. Gần đây biết được hắn trở về, thiên cơ chi nữ mới đến đầu nhập. Mà tu vi của nàng đã đạt đến thần đạo trung kỳ rồi. Không cần khách khí. Lạc nam cười không khép miệng được. Đừng có gọi chủ công, cứ gọi tên của ta hay công tử là được. Như đã nói, thiên cơ lâu hiện nay đã hỏng, hắn rất cần những nhân vật tinh thông thiên cơ phò tá. Mặc dù các nàng đế vi, đế là cũng nắm giữ thiên cơ chi đạo nhưng đó không phải sở trường chính, sẽ gặp phản vệ sau mỗi lần dò xét. Ngược lại thiên cơ chi nữ thì khác. Nàng ấy sở hữu thiên cơ chi thể, đây chính là thể chất đặc thù có thể hạn chế sự phản vệ sau mỗi lần thăm dò thiên cơ. Tên thật của ta là Yến Linh. Thiên cơ chi nữ tự giới thiệu. Công tử cứ gọi ta là Tiểu Linh hay Yến Linh là được. Ha ha, có sự gia nhập của Yến Linh, phá đạo ly minh như hổ mọc thêm cánh. Lạc nam sảng khoái cười to. Tiểu Kiều, nàng đi sắp xếp gian phòng cho Yến Linh nghỉ ngơi, đi đường vất vả rồi. Không vất vả. Yến Linh chắp tay nói. Vừa mới đầu nhập, không biết công tử có việc gì cần ta thôi diễn. Lạc Nam suy tư, hắn biết Yến Linh nóng lòng muốn chứng minh giá trị của nàng, vậy liền cho nàng cơ hội. Có thể thôi diễn tình huống tại hỗn độn không? Hắm hỏi. Trước đây thì không dám, nhưng hiện tại đã thành thần, có thể thử một lần. Yến Linh nghiêm túc đáp. Vậy nàng xem giúp ta hành động sắp tới của hỗn độn liên minh. Lạc Nam đề nghị, không quên nói thêm. Nếu quá sức thì bỏ qua. Tiểu nữ sẽ cố gắng, ba ngày sau sẽ cho công tử một đáp án. Yến Linh hít sâu một hơi, nàng cần chuẩn bị kỹ càng. Dù sao thì hỗn độn liên minh có được hỗn độn quy tắc cao cấp bảo hộ, không thể lơ là được. Ta chờ tin của nàng. Lạc Nam mỉm cười. Tiểu kiều dẫn Yến Linh về phòng, nàng đã chính thức trở thành một nhân vật quan trọng của phá đạo liên minh. Tốt rồi, chỉ cần thiên cơ chi thể thật sự trưởng thành, khả năng của nàng ta thậm chí có thể vượt qua cả thiên cơ lâu. Thần huyền Huân tán dương nói. Loại thể chất này ngay cả ở chung cực giới cũng rất quý hiếm, là thể chất hàng đầu để luyện tu thiên cơ đạo đến cấp bậc bất hủ, chàng có được bảo vật rồi. Nếu ngày sau chàng đem thiên cơ lâu phục hồi, đem giao cho Yến Linh sử dụng, chắc chắn sẽ phát huy công hiệu hơn cả chúng ta. Lạc Nam nghe vậy cũng mừng thầm trong lòng, chợt thắc mắc. Yến Linh đã lợi hại như thế, không biết sư phụ thiên cơ tán nhân của nàng có lai lịch gì, nghe lão nói mình đã có chủ công rồi. Thần huyền hung ra vẻ thần bí cười. Chàng quên ngôi làng đó rồi sao? Thiên cơ tán nhân là người trong làng. Lạc Nam chấn động, không ngờ thiên cơ tán nhân có liên quan đến ngôi làng nhỏ bí ẩn kia. Chỉ là ngôi làng đó hiện tại đã đi đâu? Ngôi làng đó rốt cuộc có lai lịch gì? Lạc Nam nhịn không được hỏi. Dù hắn đã là phá đạo minh chủ, cường giả hàng đầu nguyên giới nhưng vẫn có những bí mật tại chính nguyên giới mà hắn không hề biết. Làng vạn cổ Thần huyền huân trịnh trọng đáp Bọn hắn ngao du khắp hỗn độn, ngay cả thiếp cũng không rõ mục đích thật sự là gì, nhưng từng có thời gian hỗn vô cực vì kiên kỵ ngôi làng này hạ xuống nguyên giới mà không dám trắng trợn ra tay. Làng vạn cổ Lạc Nam hiếp một mụn lãnh khí Có quá nhiều thế lực thần bí và cường đại mà ngay cả thần huyền hương cũng không rõ ràng. Chỉ có thể nói hỗn độn vô tận, quá nhiều huyền bí. Lạc Nam vuốt cầm thầm nghĩ. Có thời gian phải hỏi thăm Yến Linh một chút. Khác với Yến Linh do Tiểu Kiều dẫn đi chọn phòng, Lạc Nam đích thân nắm tay để lạc tuyển chọn cung điện trên cung đình thụ. Số lượng cung điện tại cung đình thụ vẫn còn khá nhiều mặc dù các lão bà và hồng nhan ở nguyên giới của hắn mỗi người đều sở hữu một căn. Lạc Nam cũng chẳng có ý định phấn đấu cho đủ cung điện, tất cả đều là tùy duyên. Đế Lạc cũng khá đơn giản, nàng chọn một cung điện màu trắng ngay đối diện với cung điện của Tuế Nguyệt, đặt tên là Sông Lạc Cung. Tiến vào bên trong, Đế Lạc đem mấy thứ đơn giản tại Hoàng Ngọc Động lấy ra trang trí, giường, gương và suối nước nóng là đầy đủ. Lạc Nam chợt bất mãn hỏi, cho ta tặng cho nàng hai bộ y phục, vì sao vẫn không thấy nàng mặc đến. Từ lúc ở phá đạo hội đến nơi này. Đế lạc vẫn mặc đồ vải thô màu xám nhạt một mạc, hắn đã sớm nhìn không thuận mắt. Ta vẫn không quen, ngươi đừng vội. Đế lạc nhẹ cho mày. Đặc biệt là ở bên hai nữ đồ đệ, từ trước đến giờ nàng vẫn luôn giảng dị như vậy, ăn mặc cầu kỳ lộng lẫy cảm thấy mất tự nhiên. Không quen từ từ rồi cũng sẽ quen. Lạc nam cười hắc hắc. Còn bây giờ không thích mặc thì cởi ra hết, không cần mặc gì. Im miệng. Đế lạc trừng mắt nhìn hắn, gò má hiện lên một ti hồng phân phớt. Đã nói sau khi về nguyên giới là dẹp hết. Dẹp chuyện gì? Lạc nam ngây thơ hỏi. Ngươi ấy đế lạc tức giận vô cùng, làm sao không biết tên này cố ý treo đùa mình? Ta cần bình tâm tu luyện, ngươi mau ra ngoài. Nàng đuổi hắn. Không đùa nàng nữa. Lạc nam nghiêm mặt nói. Thật ra ta muốn đúc một pháp tướng hỗn độn. Cần kinh nghiệm của nàng. Đế lạc nghe vậy cũng gác cảm xúc sang một bên, nghiêm túc nói. Ta đã chuẩn bị trước cho ngươi vài loại nguyên liệu, bất quá còn thiếu ba loại chưa tìm thấy. Thông qua thiên địa hợp hoang kinh khi hai người song tu, nàng đương nhiên biết rõ tình huống bên trong cơ thể hắn. Không tính loạn đạo kiếm tướng, bản thân hắn có tận 21 đại đỉnh nhưng chỉ mới có 20 vị Pháp tướng tương ứng, mà hỗn độn đỉnh chính là nơi thiếu mất một vị. Thân là người có kinh nghiệm đúc hỗn độn thần tướng. Dù Lạc Nam không đề cập, nàng vẫn luôn thu thập nguyên liệu giúp hắn. Yêu nàng chết mất. Lạc Nam cảm động cười phá lên, hung hăng ôm nàng hôn một ngụm. Ngươi đứng đắng quá ba phút được hay không? Đế Lạc Liết xéo mắt. Ba nguyên liệu còn thiếu lần lượt là thiên ngoại thạch, hỗn độn châu, hỗn nguyên thảo, tất cả chúng nó đều ở ngoài hỗn độn. Năm đó là hỗn vô cực hướng dẫn nàng tìm nguyên liệu a Lạc Nam hiếu kỳ hỏi. không sai, Thời thượng của nguyên giới còn cường thình, các loại nguyên liệu từ ngoài hỗn độn rơi xuống không ít, hiện tại sợ rằng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đế lạc bất đắc dĩ. Ngay cả ta cố gắng cảm ứng cũng không tìm thấy ba loại nguyên liệu này. Ha ha, không sao cả. Lạc Nam thoải mái cười. Thật ra ta đâu cần phải đúc y hệt pháp tướng của nàng. Ta có thể tự cải tiến và thay thế thành một pháp tướng của riêng ta. Đế lạc nghe thế hơi suy tư cuối cùng gật đầu tán thành, vì với khả năng hiện nay của ngươi, tự sáng tạo ra một pháp tướng hỗn độn khác biệt của ta là điều khả thi. Có siêu nhiên sơn cốc, ngộ tính cũng như khả năng sáng tạo của Lạc Nam đã đạt đến mức kinh hồn, phát minh ra một loại pháp tướng phù hợp với hắn là vô cùng đơn giản. Dù sao thì đây không phải lần đầu tiên hắn làm như vậy, đừng quên rằng loạn thần kiếm là do hắn cải tiến loạn đạo kiếm tướng biến thành, khi ấy còn chưa có siêu nhiên sơn cốc. Tuy rằng hỗn độn thần tướng của nàng chính là pháp tướng đứng đầu trên pháp tướng bản, nhưng không loại trừ khả năng lạc nam tự sáng tạo ra pháp tướng còn lợi hại hơn thuộc về chính hắn. Không sai, 5 đại pháp tướng hàng đầu pháp tướng bản đã chính thức lộ diện. Hạng 5 là vạn yêu thần tướng của vạn yêu chi chủ. Hạng 4 là tổ long pháp tướng của Long tổ. Hạng 3 là vô thủy thần tướng của bích tiêu. Hạng 2 là loạn kiếm pháp tướng của loạn phàm mà đứng đầu chính là hỗn độn thần tướng của thiên hạ đệ nhất. Pháp tướng bản tuy rằng được lưu truyền ở Ngũ Châu tứ vực, nhưng nó đã được xếp hạng từ thời đại thượng cổ đến tận ngày nay, từ khi nguyên giới còn chưa bị phân tách. Thế nên truyền thuyết về vạn yêu thần tướng, Tổ Long pháp tướng, hỗn độn thần tướng vẫn lưu truyền, ngạo nghệ xếp hạng rất cao trên pháp tướng bản. Tuy nhiên hầu hết tu sĩ ở Ngũ Châu tứ vực sau này đều không đủ kiến thức, ngay cả tên chúng nó đều chưa từng nghe qua. Theo thời gian dần trôi, Thời đại thay đổi đã có rất nhiều loại pháp tướng khủng bố hơn xuất hiện, chỉ là bởi vì thế giới bị phân tách nên chưa có một thế lực nào đứng ra xếp hạng lại các pháp tướng. Không tính vạn cổ bá tướng của Lạc Nam, ngay cả pháp tướng của phá đạo hội trưởng, vân tiêu đến nay vẫn còn là một ẩn số. Chưa kể còn có hương trà, kiểm ma điện chủ, pháp tướng của các nàng chắc chắn không hề tầm thường. Lạc Nam đang có ý tưởng, chờ sau khi nguyên giới hoàn toàn thống nhất, mình sẽ làm lại các bản xếp hạng một cách chuẩn xác nhất có thể. Xếp hạng pháp tướng, xếp hạng thần binh, xếp hạng thần bảo. đích thân bá chủ chi thành lập bản, thiên hạ có ai không phục. Đương nhiên tiền đề là phải thắng trước hỗn độn liên minh. Đế Lạc đem một chiếc túi trữ vật giao cho hắn, bên trong là 5 loại nguyên liệu nàng tự mình thu thập được. Lạc Nam không khách khí tiếp nhận, hắn cũng không vội kiểm tra, ngược lại còn vấn đề quan trọng hơn phải giải quyết. Muốn pháp tướng của hỗn độn đỉnh dung hợp hoàn hảo với vạn cổ bá tướng trong chiến đấu. Cần đến môi trường đặc thù chính là bên trong bất hủ thần tháp. Nhưng bất hủ thần tháp đã hao sạch lực lượng, phải tìm nguồn lực lượng mới kích hoạt nó thức tỉnh. Trước đây có thể dùng độn lôi thủ sáo, bây giờ phải tìm cách khác. Ba ngày sau, Yến Linh tìm đến Lạc Nam trịnh trọng nói. Không để công tử thất vọng, sau một phen thăm dò thiên cơ, ta đã mơ hồ khám phá được ý đồ của hỗn độn liên minh. Ồ ê, Lạc Nam nhìn nàng, chỉ thấy hôm nay Yến Linh có vẻ tiều tụy, toàn thân hư nhược. Hai mắt hơi đục. Hiển nhiên dù sở hữu thiên cơ chi thể, việc thăm dò hỗn độn liên minh cũng tốn rất nhiều lực lượng của nàng. Bọn hắn định giỡn trò gì? Lạc Nam cười lạnh hỏi. Yến Linh lấy ra một mảnh giấy trắng, bên trên có máu của nàng nhuộn đỏ cùng bốn chữ. Kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian. Lạc Nam nhếu mày, vuốt cầm suy tư. Chẳng lẽ là kéo dài thời gian cho tên bán siêu thần kia hồi phục? Không. Đúng lúc này, giọng nói thanh thúy trong trẻo của khí linh tinh môn, tinh nghi bỗng nhiên truyền đến tai Lạc Nam. Ta cảm nhận được, một nửa thế giới bản nguyên của tinh giới ở phụ cận nguyên giới, nó đã đổi chủ, kẻ kia đang cố gắng lĩnh ngộ quy tắc vượt qua thần đạo tối đỉnh để cưỡng ép luyện hóa nó. Cái gì? Lạc Nam giật mình đứng lên, hề một nửa thế giới bản nguyên của tinh giới. Sao ngươi không nói sớm? Trước đó ta đã gần cạn lực lượng nên không đủ khả năng cảm nhận, gần đây sau khi dung hợp cùng nguyên giới chi linh, được nguyên lực tinh thuần của nàng giúp sức mới dần dần hồi phục và sinh ra cảm ứng. Tinh Nhi bất đắc dĩ đáp. Ta cũng không ngờ kẻ chiếm đạt một nửa thế giới bản nguyên của tinh giới sẽ ở gần nguyên giới. Cụ thể là ở đâu? Lạc Nam siết chặt nắm tay. Theo lời nguyên giới chi linh, chính là tại hỗn độn liên minh. Tinh Nhi trả lời. Lạc Nam sắc mặt tối sầm, một nửa thế giới bản nguyên của tinh giới đổi chủ. Chủ của nó đã trọng thương nên còn có thể không lo ngại, nhưng nếu nó thuộc về một kẻ trạng thái toàn thịnh như hỗn vô cực. Lạc Nam rùng mình, hậu quả không dám tưởng tượng. Chẳng trách hỗn vô cực muốn kéo dài thời gian, chẳng trách tên khốn kiếp này dạo gần đây không nghe tung tích. Thì ra là đang lĩnh ngộ quy tắc cao cấp để nút gọn một nửa thế giới bản nguyên, tiến vào bán siêu thần. Không được. Ta phải đích thân ngăn cản. Lạc Nam quyết định xâm nhập hỗn độn liên minh một chuyến. Bằng mọi giá, hắn phải ngăn chặn hỗn vô cực thành công. Đến rồi. Yến Linh nghiêm nghị nói. Chúng sẽ kéo dài thời gian bằng cách nhắm vào các thế lực trung lập, ngoài mặt giống như buộc bọn hắn làm ra lựa chọn, thực chất chỉ muốn phá đạo liên minh phân tâm, không chú ý đến hỗn độn minh chủ. Lạc Nam nhíu chặt chân mày, bỗng nhiên liên tục có tín hiệu truyền đến bá chủ chi thành. Lạc Nam, thần hỏa đạo thống và bách đạo thần tộc đang bị bao vây, cầu chi viện. Thái diễm sốt ruột truyền âm. Độ đạo môn và các thế lực ở đạo địa cũng bị đột kích, không thể rời đi. Phá đạo minh chủ, vạn xà cốc chủ cần ngươi trợ chiến, ân tình năm đó nên hoàn trả rồi. Giọng nói thánh thóc của vạn xà cốc chủ vang vọng thương khung. Đại hoang thương khung bất ngờ xuất hiện vô số hố đen, hàng loạt quái thú đến từ hỗn độn tập kích A-miu. Cam Đại Miêu thông qua phá đạo lệnh cấp báo. Bách thú tộc và tổ Long tộc đang chống lại. Minh chủ, hư không thần cung tại hư không đang bị tập kích, có cứu viện hay không? Một vị phá đạo bác lão bẩm báo. Nhị Lan Quân, hải thần đảo mở ra đại môn hỗn độn dẫn theo hàng ngàn quái thú, cầu chi viện. Phù tổ nghiêm nghị nói. Kiểm thiếu, kiểm ma điện vừa nhận được tin, toàn bộ đạo quốc đã chìm vào lỗ đen hỗn độn. Quái vật và cường giả của hỗn độn là từ đạo quốc xâm nhập nguyên giới nhiều vô số kể, chúng nó đang tràn vào đạo địa và đạo vực. Chỉ ma đại trưởng lão vội vàng bay đến. Minh chủ, hoài hành chi địa của tu sĩ hành giới đang gây dựng cũng gặp cường giả của hỗn độn liên minh biên cùng tấn công. Lạc Nam ánh mắt lế lên, đây chính là âm mưu của hỗn vô cực sao. Ngoài mặt thì giả vờ tấn công các thế lực ở khắp nơi để phô trương thanh thế hỗn độn liên minh. Thực chất chỉ muốn đánh lạc hướng toàn thế giới để y có thêm thời gian luyện hóa một nửa thế giới bản nguyên, tránh cho phá đạo Ly Minh bất ngờ khai chiến làm gián đoạn quá trình luyện hóa của y. Rõ ràng đối phương đã chuẩn bị trước, những thế lực thuộc hỗn độn Li Minh âm thầm mở ra các lỗ đen kết nối với hỗn độn, dẫn dụ vô số quái thú tấn công, tạo ra cục diện rối rắm. Với một kẻ có được khả năng thu phục quái vật ngoài hỗn độn như Hỗn Vô Cực, việc này không khó khăn chút nào. Nếu Lạc Nam bị phân tâm ở đây giải quyết tất cả những thứ phiền toái này, Chờ khi giải quyết xong, e rằng hỗn vô cực đã trở thành bán siêu thần, định đoạt thế cục, đùa giữa hắn trong lòng bàn tay rồi. Cũng may Yến Linh nhìn ra ý đồ, mà tinh nhi cảm ứng được một nửa thế giới bản nguyên của tinh giới đã đổi chủ, bằng không khó mà lường được. Đế Lạc, Nhược Tuyết Lạc Nam cao giọng lên tiếng Có Yên Nhược Tuyết và Đế Lạc cùng lúc bay đến Nhược Tuyết chỉ huy bá chủ chi thành, Đế Lạc chỉ huy các thế lực và cường giả phá đạo liên minh viện trợ các nơi. Lạc Nam nghiêm nghị phân phó. Thế chàng thì sao? Yên nhược tuyết giật mình, nàng vốn cho rằng Lạc Nam sẽ đích thân dẫn quân tác chiến. Ta có việc quan trọng hơn phải làm. Hắn không nói mình đích thân đi tìm một tên đang gần đột phá bán siêu thần, việc này quá mức nguy hiểm. Vân Tiêu đã bế quan, ngoài đế lạc ra không ai đủ sức đi cùng hắn. Đáng tiếc hỗn độn ly minh đang tàn phá khắp nơi, cần có cường giả như đế lạc trấn thủ. Có trời mới biết hỗn vô cực còn giấu ác chủ bài cấp bậc nào. Cứ giao cho chúng ta. Yên nhược tuyết và đế lạc trịnh trọng gật đầu. Lạc Nam không nói thêm lời nào, thân ảnh tan biến tại chỗ. Toàn bộ lãnh thổ của đạo quốc hiện tại không khác nào nhân gian luyện ngục. Từng cánh cổng kết nối hỗn độn với đường kính vài trăm vạn dặm liên tục xuất hiện, kéo theo đó là từng bầy quái vật hung tàn, hình thù dữ tận, xấu xí từ trong đó gào thét mà ra ngay trong đêm tối. Vô số các phương đạo quốc, đại quốc, thiên quốc thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì quốc thổ của bọn hắn đã bị nuốt chững. Không biết bao nhiêu sinh linh rơi vào trong lỗ đen hỗn độn, rơi vào từng cái miệng khổng lồ, bị lực lượng cùng bạo nghiền nát. Trong tình cảnh thảm khốc, quốc chủ của các quốc gia này cố gắng liên lạc với những thần quốc mà bọn hắn lệ thuộc, hàng năm đều phải cống nạp tài nguyên kia. Nhưng mà bọn hắn lại không hề biết rằng. Chính mình đã bị xem là vật tế thần để các phương thần quốc phối hợp với hỗn độn Liên minh mở ra những đại môn hỗn độn, kết nối với những chủng tộc hung ác ngoài kia. Đứng trên các cánh cổng hỗn độn, có thể thấy thân ảnh những quốc chủ hàng đầu đạo quốc như Loạn Hoàng Vũ, Hiên Viên Quốc Chủ, Huyển Tượng Quốc Chủ, Thiên Hoàng Quốc Chủ đều đang mở đường cho đám quái vật đến từ hỗn độn xâm nhập. Thủ lĩnh của các tộc quái vật này đã giao ước với hỗn độn vô cực, chúng nó sẽ không nhắm vào thành viên của hỗn độn Liên minh. Đổi lại được quyền cắn nuốt bừa bãi toàn nguyên giới để gia tăng sức mạnh. Mà để mở ra những cánh cổng này phải có địa bàn đủ lớn và bí mật, đảm bảo trong quá trình tạo cổng không bị người của phá đạo ly minh phát hiện. Thế nên cao tầng đạo quốc chỉ có thể tạo cổng ở tại chính địa bàn của mình, để đạo quốc chính thức chìm vào hỗn độn. Bọn hắn không bận tâm đến sống chết của đám quốc gia kiến hôi nhỏ yếu dưới trướng, không quan tâm hàng tỷ sinh linh, không quan tâm đến lãnh thổ hủy diệt, càng không quan tâm đến quốc vận tan biến. Thậm chí ngay cả dân chúng ở chính thần quốc của bọn hắn cũng không ngoại lệ, chỉ giữ lại thần đạo cảnh cường giả mà thôi. Bởi vì bọn hắn đã không còn đường lui nữa rồi. Nếu hỗn độn liên minh chiến thắng, minh chủ đột phá siêu thần cường giả, bọn hắn sẽ trở thành cao tầng của thế giới này, cao cao tại thượng, lấy lại tất cả những gì đã đánh đổi. Ngược lại nếu phá đạo liên minh thắng, vậy giữ lại đạo quốc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giết hết, ta muốn đạo giới chính thức tận thế. Sau đó lan ra khắp nguyên giới. Loạn hoàng vũ ngửa đầu nộ hống. Ta muốn tiện nhân yêu chỉ hơn hối hận vì lựa chọn của ả. Trước tiên giải quyết mang lực thần ngu tộc. Thiên hoàng quốc chủ tà nhẫn cười lạnh. Đám trâu khốn kiếp này ở đạo quốc nhưng gia nhập phá đạo liên minh, tội đáng chém. Không cần ngươi nói. Huyển tượng quốc chủ nhà nhạt lên tiếng. Đám quái hỗn độn sẽ tự đánh hơi được nơi nào có huyết khí dồi dào. Nơi nào có sinh linh đông đúc mà tìm đến? Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi thôn phệ sạch sẽ các quốc gia tại đạo quốc, hàng tỷ con quái vật tu vi từ thấp đều cao bắt đầu phân thành từng bầy di chuyển khắp các nơi, tốc độ như lưu tinh bay vọt. Có bầy kéo đến đạo địa, có bầy tiến vào đạo hải, cũng có bầy lao về phía hành giới và đạo vực. Và đương nhiên mang hoang sơn ở gần đạo quốc nhất cũng không thoát khỏi số phận. Đi Loạn hoàng vũ cứt tiếng cười dài chúng ta cũng phải tham chiến, tận mắt nhìn thấy phá đạo liên minh run rẫy hơn 10 vị quốc chủ bạo phát tu vi, tất cả đều là thần đạo hậu Kỳ trở lên hướng về các thế lực chống đối lao vọt mang hoang Sơn nơi này không chỉ có mang lực thần ưu mà còn có rất nhiều chủng tộc yêu thú khác. Tuy nhiên khi hỗn độn càng quét mà qua, tất cả yêu tộc đều có kết cục thê thảm, hóa thành chất dinh dưỡng tiến vào trong bụng đám hỗn độn hung ác. đứng trước sức mạnh vượt trội về thể phách, quy tắc và lực lượng, Gần như không có một chút khả năng nào để yêu tộc bình thường chống lại quái thú hỗn độn. Nhìn lũ quái vật hỗn độn như mây đen che trời kéo đến tàn sát vạn yêu bên ngoài, mang lực tộc trưởng dù rất muốn chi viện nhưng nội tâm vô lực. Bởi y biết rằng ngay cả tộc của mình hiện thời cũng khó mà bảo toàn, huống hồ lo giải cứu người khác. Cố thủ Mang lực tộc trưởng gầm lên Tiếp hoạt vạn sơn đại lực trận, thủ cho đến khi cường giả bá chủ chi thành đến viện trợ. Tuân lệnh 18 vị ngu tướng gầm lên, lập tức dẫn theo 18 mang lực quân phân ra 18 hướng. Quân ý kích hoạt, quân hồn triển khai, 18 nhánh mang lực quân đồng thanh gầm thét, ngưng tụ ra hư ảnh 18 con trâu núi khổng lồ. Hư ảnh thập bát ngu lao thẳng vào 18 ngọn núi lớn nhất tại Mang Hoang Sơn, hóa thành lực lượng cuồng cuộn tiến vào trong đó. Âm! Vô số trận văn bên trên những ngọn núi lớn thức tỉnh, tầng tầng lớp lớp, vô thiên cái địa. Hàng vạn ngọn núi bắt đầu di chuyển, Kết hợp với trận văn tạo thành một tòa vạn sơn đại lực trận khổng lồ, có khả năng phòng ngự trước cả đại năng. Hàng vạn hư ảnh ngọn núi và những ngọn núi lớn thật sự tạo thành đại trận, đây là sự hòa quyện giữa trận Pháp và thiên nhiên đại trận, ngay cả thần đạo viên mãn cũng không dễ dàng công phá. Vạn sơn đại lực trận được duy trì bởi 18 nhánh ngu quân, là một trong những thủ đoạn khiến mang lực thần ngu tự tin tồn tại ở đạo quốc mà không sợ bị các thần quốc hùng mạnh nhắm vào. Ngay khi vạn sơn đại lực trận bao trùm mang hoang sơn cũng là lúc hàng vạn con quái vật hung tàn xông đến. Chúng nó không biết sợ, không biết đau đớn, chỉ có thô bạo và hủy diệt. Chúng nó không phải tất cả đều là yêu thần, nhưng số lượng của chúng quá đông, dù là yêu đại đạo hay yêu thiên đạo cũng vô cùng nguy hiểm. Hỗn độn lực lượng bạo phát, điên cuồng hút vào đại trận. Oanh oanh oanh oanh. Từng ngọn núi lớn hình thành giữa đại trận mọc lên như những tấm khiên khổng lồ ngăn cản. Liên tục ngăn trở thế công của đám quái vật. Bùng! Liên tục có hỗn độn quái vật đẳng cấp thấp nổ tung vì bị đại trận phản chấn. Nhưng mà chúng nó vẫn không biết sợ, ngược lại những con quái phát nổ sẽ trở thành chất dinh dưỡng, máu và thịt của chúng nó sẽ bị đồng bọn hấp thụ, từ đó càng trở nên mạnh hơn. Tộc quần mang lực thần ngưu ở trong trận nhìn ra mà rùng mình, mang lực thần ngưu cũng là đại tộc anh dũng thiện chiến, nhưng sự quái dị và sự nguy hiểm của đám quái vật ngoại lai này cũng khiến bọn hắn kiên kỵ không ngớt. Vạn sơn đại lực trận chèo chống nửa canh giờ, 18 nhánh mang lực quân tắn răng chịu đựng, lực lượng trong cơ thể bọn hắn liên tục bị rút ra để cung cấp cho trận pháp. Đám súc sinh các ngươi còn không mau quy hàng. Một tiếng cười lạnh vang lên. Chỉ thấy cương nham quốc chủ, thiên hoàng quốc chủ và đại tượng quốc chủ cùng lúc xuất hiện bên ngoài vạn sơn đại lực trận, đứng giữa vô vàng quái vật hỗn độn. Giữa trán bọn hắn có một dấu ấn hỗn độn, chính dấu ấn của hỗn vô cực ban cho này giúp bọn hắn không bị quái vật tấn công Hơn nữa bọn hắn còn kế thừa một phần năng lực hỗn độn của hỗn vô cực. Hôm nay là ngày tàn của mang lực thần Ngưu tộc. Cương nham quốc chủ cất tiếng gào thét, cơ thể chợt biến hóa thành một dung nham cự nhân cao hàng vạn trượng. Dung nham cự nhân điều động hỗn độn quy tắc dung hợp cùng dung nham thần lực của mình bao trùm hai cánh tay. Dung nham hỗn độn quyền. Hắn hưng phấn cười dài, hung tận đấm liên hoàng vào vạn sơn đại lực trận. Đùng. Một đấm vừa ra, hai trong mười nhánh quân thổ huyết. Hai quyền vừa ra, một nửa đại lực quân toàn thân rung rảy. Năm quyền liên tục nền, 18 nhánh quân cùng lúc tan rã, quân hồn tán loạn. Răng rách. Vạn sơn đại lực trận xuất hiện vết nứt, thư ảnh những ngọn núi lớn cũng trở nên ảm đạm. Các trưởng lão duy trì. Mang lực tộc trưởng nghiêm nghị quát. trống Tám vị mang lực thần ngu trưởng lão hóa thành 8 con trâu cao lớn như Sơn Nhạc, lực lượng từ cơ thể bọn hắn như biển cả mênh mông đánh vào đại trận, không để vạn sơn đại lực trận sụp đổ. Bởi tất cả đều hiểu rằng một khi vạn sơn đại lực trận xảy ra vấn đề, tộc quần của mang lực thần ngu sẽ lập tức rơi vào nanh vuốt của đám quái vật hỗn độn. Dù cao tầng cấp thần đạo có thể thành công bỏ chạy thì mang lực thần ngu tộc cũng xem như bị diệt tộc rồi. Hỗn độn tượng thân Đại tượng quốc chủ uy nghiêm lên tiếng Cơ thể của hắn bỗng nhiên biến thành một con hỗn độn thần tượng với vĩ lực kinh thiên, nhắm thẳng vào đại trận lao thẳng đến. Không được. Mang lực tộc trưởng không để đối phương thành công, lập tức lao ra khỏi đại trận. Bản thể mang lực thần ngu hiện ra, trên thân trâu khổng lồ có từng lớp từng lớp giáp được đúc thành từ tre cổ Việt, những đường vân biến dị gia trì sức mạnh, kiên cố như pháo đài. Một tiếng gầm như trống trận, đôi sừng trâu hấp thụ hết sức mạnh của một thể thần viên mãn Vô số cơ bắp nổi cộn lên như đá tảng, hung hăng hút mạnh như pháo đài. Đùng Thiên địa rung chuyển, voi và trâu hút nhau chí tử. Hỗn độn tượng thân và mang lực thần ngu liên tục đâm đầu vào nhau, mỗi một lần hút đều tạo ra dư ba tàn phá bừa bãi. Nhờ vào tre cổ việc đúc thành chiến giáp, mang lực tộc trưởng mới có thể trụ được trước một cường giả đồng cấp được gia trì hỗn độn như đại tượng quốc chủ. Kỳ quái, không gian tại sao kiên cố như vậy? Thiên Hoàng Quốc chủ cảm giác được khác thường lẫm bẩm nói. Thông thường khi hai đại năng giao đấu kịch liệt, không gian đã sớm nát bấy mới đúng. Nhưng lần này dù hỗn động tượng và mang lực thần ngu hút nhau, vừa ba đủ nghiền chết thần đạo sơ kỳ nếu xui xẻo trúng phải, vậy tại sao không gian vẫn vững vàng kiên cố, chỉ nhẹ lay động một chút mà thôi. Y đâu biết rằng đây là do tinh môn gia trì, thiên địa ở tại nguyên giới đã không thể dễ dàng phá hoại. Dù những cánh cổng liên kết với hỗn độn được mở ra, nhưng ngay cả đám quái vật hỗn độn cũng không thể xuyên toa được không gian của nguyên giới, trừ phi chúng nó sở hữu không gian thần lực. Mặc kệ, trước hết phá trận đêm bầy trâu này gác bếp. Thiên hoàng quốc chủ nhét miệng cười gần, thiên hoàng truyền đạo kinh vận chuyển, sau lưng y hiện ra hư ảnh bảy vị thiên hoàng các thế hệ. Nhưng khác với trước đây, lần này hư ảnh bảy vị thiên hoàng đều đen trịch, được hỗn độn thần lực gia trì, sức mạnh của thiên hoàng quốc chủ cũng theo đó mạnh lên gấp mấy lần. Đây là chỗ tốt khi đi theo hỗn vô cực. Thiên Hoàng Ấn Cao cao tại thượng, Thiên Hoàng Quốc chủ tung ra một đại Ấn nện thẳng xuống đầu trâu của mang lực tộc trưởng. Rống Mang lực tộc trưởng ngửa đầu gầm thét, máu huyết sụt sôi, tiếng gầm mang theo âm ba như trống trận tác động vào không gian, tan dội bốn phương quanh tạc lấy Thiên Hoàng Ấn. Nhưng mà sức mạnh hiện nay của Thiên Hoàng Quốc chủ đã khác, Thiên Hoàng Ấn vẫn giữ tận lao đến, xuyên qua âm ba, nện thẳng vào đầu mang lực tộc trưởng. Răng rách. Sừng trâu nát vụn, mang lực tộc trưởng thổ huyết bay xa. Hỗn độn tượng thân của đại tượng quốc chủ thừa cơ, vung chân đạp xuống. Phót. Mang lực tộc trưởng bị trấn vào lòng đất, tạo thành một cái hố sâu khổng lồ. Tộc trưởng. Ánh mắt các vị trưởng lão muốn rách cả ra, nhưng bọn hắn đang tập trung bảo vệ vạn sơn đại lực trận trước vô vàng quái thú hỗn độn, thật sự không thể cứu viện. Nếu cứu viện tộc trưởng, đại trận sẽ sụp đổ. Mang lực thần ngu chắc chắn diệt vong. Chết! Thiên Hoàng Quốc chủ ngưng tụ ra một thanh hỗn độn đao, hướng ngay cổ trâu mang lực tộc trưởng cảm xuống. Trước mắt mang lực tộc trưởng bỗng nhiên sáng lên, vô số phù Văn chói sáng. Không gian dao động, không gian tổ phù kích hoạt, Bảo Kiều mang theo võ tam nương, cự Mỹ Anh, Đình Manh Manh, Băng Linh Nhi và Họa Mộng Giáng Lâm. Đến rồi! Mang lực tộc trưởng nở nụ cười yếu ớt dù nằm giữa vũng máu. Bởi hắn biết tộc của mình chắc chắn được cứu rồi. Cút. Trước hỗn độn đao gào thét mà đến, khai thiên phủ được cự Mỹ anh nắm trong tay. Thân thể nàng to hơn cả bản thể yêu thần, khai thiên phủ khai thiên lập địa như vạn quân, nặng nề bổ thẳng. Đùng. Hỗn độn đao nát bấy, khai thiên phủ thuận thế bổ thẳng xuống đầu thiên hoàng quốc chủ. Thiên hoàng ấn. Ông ta vội vàng nâng lên thiên hoàng ấn phòng ngự, sức mạnh các đời thiên hoàng đều hội tụ vào trong này. Âm. Um. Vạn dặm trung chuyển, cự Mỹ Anh và cả thiên hoàng quốc chủ đều liên tục lùi bước. Nàng nhét mép, một tấm đại thuẫn hiện ra, hư vô tồ phù vận chuyển bao trùng lấy nó. Tay phải nắm khai thiên phủ, tay trái chấp trưởng hư vô thần thủng lao đến thiên hoàng quốc chủ. Họa mộng thấy các trưởng lão của mang lực thần ngư gần kịch sức, lập tức vũ động hai tay. Tay của nàng như những ngòi bút vẽ giữa không trung. Thần đạo quy tắc và thần lực theo đó hóa thành hàng tỷ luồng trận văn nhanh chống dung nhập vào vạn sơn đại lực trận, gia trị đại trận càng thêm kiên cố. Tiện nhân. Thấy cảnh này, nham tương quốc chủ trận mắt, vung lên nham quyền đấm về phía nàng. Võ tam nương cười gần bước đến bên cạnh họa mộng. Cửu đạo thánh pháp, bác môn động giáp, chư thần hoàng hôn, vô tận chiến kinh cùng nhau vận chuyển. Thể thần hậu kỳ, thân thể của nàng đã được rèn luyện từ thể thần thủy và bách vũ linh chi. Ngàn vạn tầng vực bao trùng toàn thân. Phân chi thiên hạ. Một cước đá ra, thiên hạ phân cách, nham thạch bùng nổ. võ tam nương lao vào biển dung nham, quyền đấm cước đá, nên chiến trực diện nham tương quốc chủ. Nàng hiến tế tuổi thọ của mình, số lượng quyền vực, sát vực, chiến vực, cước vực vẫn đang điên cùng đề thăng. Rống. Băng linh nghi hóa thành thái cổ thần long tượng, trên thân voi được thần long giáp bao trùng. Đôi ngà voi dài như hai thanh cử đao vài chục mét, hung hăng đạp nát sơn nhạc lao về phía hỗn độn tượng thân. Ngu sửng! Đại tượng quốc chủ cười khinh miệt. Ngươi không được hỗn độn cung cấp chiến lực, tu vi còn thấp, lấy gì đấu với ta? Thắng khiển thân voi, khí thế hỗn độn bùng phát nên đón. Nào ngờ lúc này, giữa trán của thái cổ thần Long Tượng cũng hiện lên một dấu ấn hỗn độn, khiến băng Linh Nhi không sợ chút nào. Làm sao có thể? Đại tượng quốc chủ không dám tin gầm lên. Xong tượng lao đầu vào nhau. Đùng. Như thiên thạch và sao băng va chạm, hai tôn cự tượng liên tục lùi hàng trăm bước, đạp nát không biết bao nhiêu khu rừng. Không phải có mình ngươi được hỗn độn ấn. Băng Linh Nhi lạnh lùng nói. Đế lạc cũng cung cấp hỗn độn ấn cho các nàng. Phần lớn thủ đoạn hỗn vô cực, đế lạc cũng có thể làm. Đám hình thù xấu xí này thật khiến người ta buồn nôn. Đình manh Man bất mãn nói, đem hỗn độn thú phóng ra. Nó vừa xuất hiện, thân thể mập mạp đã che phủ toàn bộ dãy sơn mạch, ngay cả một số quái vật đến từ hỗn độn cũng trở nên tí hon, bị nó vô tình đạp chết. Đình manh manh biến thành khổng lồ, nhảy lên lưng hỗn độn thú, tay cầm một cục gạch xông thẳng vào giữa bầy quái vật. Hỗn độn thú như thấy được biển cao lương mỹ vị, nước miếng chảy ròng ròng. Không chỉ mang hoang sơn. Hoài hành chi địa vừa mới thành lập chưa được bao lâu, Còn đang trong quá trình gây dựng cũng gặp vô số quái vật đến từ hỗn độn tập kích. Nhưng mà Hoài Hành Chi địa dù sao cũng đến từ hành giới, một thế giới từng có siêu thần cảnh cường giả, thế nên kinh nghiệm cũng như kiến thức của bọn hắn vượt qua phần lớn thế lực tại nguyên giới. Trước vô số quái vật hỗn độn, hai vị cung chủ của Nhật Nguyệt thần cung tương đối ung dung chỉ huy tác chiến. Thần Nhật thuyền và thần Nguyệt thuyền kích hoạt đại trận, bằng tốc độ kinh khủng băng qua thiên không, đóng lấy những tu sĩ thực lực yếu ớt tiến vào trong thuyền tạm thời lẩn nạn. Trước quy mô chiến đấu như thế này, những đại đạo cảnh trở súng tốt nhất nên bảo vệ tự thân, giao lại cho cường giả cao cấp hơn ứng phó. Liều lĩnh tham chiến chỉ để làm gánh nặng mà thôi. Hai kiện chiến thuyền này chính là thần bảo cực phẩm, bọn chúng có khả năng phi hành trong hỗn độn, đám quái vật muốn phá hủy trong thời gian ngắn cũng là không hề dễ dàng. Chưa kể hai vần mặt trăng và mặt trời treo cao cũng đang điên cùng phóng thích băng thần lực và hỏa thần lực ngưng tụ từ đạo hỏa và đạo băng, thế công dữ tận. Đám quái vật dưới yêu thần căn bản không chịu nổi một kích. Gần 20 vị cao tầng của Nhật Nguyệt thần cung bạo phát khí tức thần đạo gia nhập chiến trường, chống lại những quái thú có tu vi yêu thần trở lên. Tuy rằng hành giới hủy diệt, sinh linh chết hơn một nửa, nhưng lực lượng còn lại vẫn là quá nhiều, nhiều hơn bất cứ một phương nào tại đạo giới. Thế nên an nguy của hoài hành chi địa không cần đến bá chủ chi thành viện trợ, bọn họ có thể tự mình giải quyết. Khốn kiếp! Phá đạo liên minh tìm đâu ra một cổ nội tình kinh khủng như vậy? ẩn trong không gian, hỗn độn đại thần lão sắc mặt tái xanh, hiển nhiên là bị sức mạnh hoài hành chi địa thể hiện ra khiến cho kinh sợ. Nhưng cũng không ngại, nếu đàn áp, tiêu diệt được thì tốt, không được chẳng chẳng sao, bởi vì mục đích chính vẫn là đánh lạc hướng, kéo dài thời gian. Chờ minh chủ thành công bước qua một bước kia, trở tay có thể dẹp tan hoài hành chi địa này vô cùng đơn giản. Chết đi! Hai tiếng quát thánh thóc bỗng nhiên vang lên khiến hỗn độn đại thần lão giật mình. Chỉ thấy cổ nhật cơ và cổ nguyệt cơ đằng đằng xông đến vị trí ẩn nút của hắn. Một người ngưng tụ khuyết nguyệt với vài chục loại đạo băng u hàng kết lạnh, một người đánh ra thái dương kinh hoàng đang bùng nổ với ngập trời đạo hỏa. Tuy rằng không còn siêu thần huyết thống nhưng trực giác của các nàng vẫn vượt xa đại năng bình thường, có thể cảm ứng được hỗn độn đại thần lão đang ẩn nút. Khốn kiếp! Hỗn độn đại thần lão không dám xem thường Mười loại hỗn độn thần lực thuộc tính khác nhau điên cùng tụ hội, đồng thời rút đi lực lượng của hàng loạt tiểu vũ trụ mà hắn luyện hóa trong thời gian qua. Chỉ trong nháy mắt, quyền năng tinh khủng bao trùng toàn thân, hỗn độn đại thần lão vung ra song quyền đấm thẳng. Oanh oanh! Hai quyền va chạm, mặt trăng và mặt trời cùng bạo nổ tung. Tốt! Hỗn độn đại thần lão miệng phun máu tươi, mà cổ nhật cơ và cổ nguyệt cơ cũng bị phản chấn lùi hàng trăm bước. Hai nữ nhân này quá mạnh! Hỗn độn đại thần lão âm thầm khiếp đảm, trực tiếp hóa thành bóng tối đào tẩu. Mặc dù nếu đánh đến cùng chưa chắc ai sẽ chết vào tay ai, nhưng điều đó không cần thiết. Chỉ trong tháng chốc, khí tức của lão đã biến khỏi phạm vi hoài hành chi địa. Con chuột này chạy thật nhanh. Cổ Nhật cơ nhét môi đỏ nói. Cường giả tại thế giới này không tầm thường chút nào, vậy mà có thể chống lại một đòn liên thủ của chúng ta và thành công chạy trốn. Cổ Nguyệt cơ ngưng trọng nói. Nếu chúng dễ đối phó, Lạc Nam làm sao vất vả nhiều năm như vậy? Cổ Nhật cơ nhúng vai, chuyện này hết sức bình thường. Mặc dù rất muốn đuổi theo kẻ thần bí vừa chạy trốn, nhưng hiện tại quái vật kéo đến ngày một đông, giết cũng chưa giấc hết, các nàng buộc phải trấn thủ hoài hành chi địa, tu tiên bảo vệ người dưới trướng của mình. Không hề do dự, hai nàng thanh lãnh quát lên. Băng hỏa hợp, khai càng không. Đạo vực Từ ngay địa bàn của các đạo thống Thế lực phụ thuộc hỗn độn liên minh, những cánh cổng hỗn độn khổng lồ xuất hiện. Bách nhãn đạo thống, sinh tử đạo thống, nguyên tà đạo thống, ngừ yêu đạo thống, cùng thú đạo thống, vô tướng đạo thống, cửa thánh đạo thống, đoạt thiên đạo thống, càng khôn đạo thống. Lần lượt từng cánh cổng mở ra, mỗi một nơi có một chủng tộc đến từ hỗn độn gián lâm. Bọn chúng có hình thù đặc sắc, có tộc thì như viễn cổ hung thú, có tộc thì như nhân loại bình thường, có tộc chỉ có linh hồn có tộc lại xấu xí và đáng ghê tẩm. Hiển nhiên trong rất nhiều năm, hỗn vô cực cũng chẳng rảnh rỗi, ngoài việc kề dựng nên hỗn độn liên minh, y còn có những mối quan hệ bên ngoài hỗn độn. Kế hoạch hiến tế toàn nguyên giới để tạo nên đội quân hỗn độn kinh hoàng, dắt về chung cực giới không phải chỉ nói cho vui. Hỗn vô cực vẫn luôn làm từng bước một. Mà ngày hôm nay, tai kiếp đến từ hỗn độn rốt cuộc gián lâm. Dết! Yes. Sinh tử đạo chủ cao tuyệt cười găng. Trước tiên là giấc đạo yêu thần cung, thần hỏa đạo thống, sát chiến điện, ngự Long sơn trang những thế lực dám chống lại chúng ta. Rống Theo vô số tiếng nộ hống, đại quân phủ kính bầu trời lao về các phương hướng, hoành hành đạo vực. Đánh hơi được mùi nguy hiểm, thần hỏa đạo thống dưới sự chỉ huy của thần hỏa đạo chủ, Diệm Tuyền Cơ đã sớm kích hoạt thiên viêm thập tứ trụ trận. Thiên viêm thập tứ trụ trận là phiên bản thăng cấp của thiên viêm thập trụ trận. Chỉ thấy 14 trụ lửa như cột chống trời bao vây xung quanh thần hỏa đạo thống, hỏa thần lực liên kết với nhau tạo thành vòng cung hỏa diệm lập lề trận văn cao cấp bảo vệ thần hỏa đạo thống vào trung tâm. Nhiệt độ kinh khủng khiến không gian vạn vẹo như một biển lửa, ngăn cản đám quái vật tiến vào. Ha ha, sớm biết các ngươi sẽ kích hoạt trận pháp này. Bách nhãn đạo chủ lớn tiếng cười. Mời độn hỏa lan vương hiện thân. Hú! Theo tiếng chu dài. Đám quái thú hỗn độn vô thức tách ra. Từ bên trong chúng nó, một con sói lửa hình thể khổng lồ bước ra, toàn thân được thiêu đốt bởi hỗn độn thần hỏa. Nó chính là độn hỏa Lan Vương, thủ lĩnh của độn lan tộc, có khả năng thôn vệ tất cả hỏa diễm yếu hơn hỗn độn thần hỏa. Độn hỏa Lan Vương há to miệng. Vù vù vù vù. Hỏa diễm từ thiên viêm thập tứ trụ trận như vòi rồng bị hút ra, không ngừng tiến vào trong cơ thể của nó. Chỉ thoáng chốc. 14 trụ lửa trở nên yếu ớt, trận văn trở nên ảm đạm, vì thời sụp đổ. Tấn công. Bách nhãn đạo chủ cười dài, một tay nâng lên. Chỉ thấy trên cánh tay của hắn là năm con mắt đen trịch âm u tử khí. Hỗn độn tử đồng, hỗn độn tử vong cuồng cuộn minh mông, táo bạo xông thẳng vào đại bàn của thần hỏa đạo thống. Dết. Theo sau hắn, đám người càng khôn đạo chủ, đoạt thiên đạo chủ cũng hưng phấn xông vào cùng với độn lan tộc. Thanh thế kinh người. Nhưng mà khiến bọn hắn không thể ngờ, ngay khi vừa mới lao đến. Vô cùng đột ngột, phía sau thiên viêm thập tứ trụ trận vừa mới tiêu tan lại có hàng triệu trận văn, phù chú bừng sáng. Trận trong trận, hơn nữa còn kết hợp cả phù chú cao cấp. Không ổn. Ba tên đạo chủ đồng tử co rút lại, lập tức chuyển công thành thủ. Đùng đùng đùng đùng. Sát trận cùng phù chú đồng loạt nổ tung, thần diễm úp trời hừng hực thiêu đốt. Chỉ trong nháy mắt, hàng vạn cá thể độn lan tộc thực lực dưới yêu thần đều tan xương nát thịt. Dết. Yep. Diệm truyền cơ cùng các trưởng lão, đệ tử thần hỏa đạo thống xông ra ngân chiến. Đừng quên rằng nàng là nữ nhi của ai, chính là nữ nhi của bác đạo tộc trưởng, tuy rằng không tu đa lĩnh vực như Thái Diễm nhưng ở phương diện phù chú và trận pháp cũng chẳng thua kém ai. Trước thủ đoạn bất ngờ của nàng, một hơi tiêu diệt mãn lớn độn lan tộc, ba tên đạo chủ cũng trọng thương lùi bước. Mỗi một thành viên của thần hỏa đạo thống đều sử dụng dị hỏa, kỉnh hàng hỏa, đạo hỏa. Biển lửa cuộn trào, từng loại màu sắc sặc sở phô thiên cái địa. Xung quanh diệm tuyền cơ được 21 loại đạo hỏa bao trùng, như một vị hỏa thần, tay cầm hỏa kích lao đến nhắm vào bách nhãn đạo chủ. Nhất kích quét qua, đạo hỏa hình thành chính tôn hỏa long gào thét lao đến. Hú! Một tiếng sói tru vang lên. Độn hỏa lan vương không tiếc vì đồng tộc hy sinh ngược lại cực kỳ hưng phấn. Với nhiều hỏa diễm như vậy đủ để nó ăn no, thực lại lại tiến triển vượt bậc, thật không ngủ công hợp tác với Hỗn vô cực. Nó hiện ra phía trước diệm Tuyền Cơ, dùng miệng đón lấy công kích của diễm của nàng, tất cả hỏa long đều bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Hỗn độn thần hỏa vẫn luôn mạnh hơn đạo hỏa một bậc. Diễm Tuyền Cơ sắc mặt trầm xuống, nàng không ngờ mình lại gặp phải khắc tinh của hỏa tu ở đây. Nhìn lại bốn phương tám hướng xung quanh, Đã bắt đầu có đệ tử và trưởng lão ngã xuống. Dù sao thì số lượng kẻ địch quá đông, lại thêm ba tên đạo chủ có chiến lực không kém gì nàng đang đánh các trưởng lão. Diệm tuyền cơ ngững đầu nhìn trời, biển lửa vừa rồi đang bị hỗn độn đen kịch áp đảo, hỏa thuộc tính đang tiến vào trong bụng độn hỏa Lan Vương. Chết! Diệm tuyền cơ cố gắng dung hợp tất cả đạo hỏa của mình vào hỏa kích, sát thế, chiến thế, kích thế toàn diện bạo phát, đâm thẳng vào đầu độn hỏa Lan Vương. Nào ngờ Độn Hỏa Lan Vương bỗng nhiên đứng bằng hai chân, hai chân trước của nó mọc ra 10 cái đại trảo như 10 thanh trường đao, bao trùng hỗn độn thần hỏa vô đến. Đùng. Công tiếp va chạm, Diệm Tuyền Cơ chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, nơi trảo và kích tiếp xúc, hỏa thuộc tính của nàng đang bị móng vuốt của Độn Hỏa Lan Vương hấp thu. Ngoan ngoãn làm thức ăn của ta. Độn Hỏa Lan Vương cười tà, cái đầu biến lớn, miệng rộng như hố đen. Sư phụ nguy hiểm. Đồ đệ Diệm Linh Nhi hoảng hốt nhắc nhở, vội vàng lao đến. Nhưng mà hơn 10 con độn lang đã bao vây lấy nàng. Diệm Tuyền Cơ sắc mặt nghiêm nị, trong mắt hiện lên vẻ điên cùng, định thi triển bí pháp, hỏa nộ thúc đẩy sức mạnh. Nhưng mà đoạt thiên đạo chủ đã bất chật tiếp cận từ phía sau lưng nàng. Phạm vi xung quanh lập tức bị đoạt thiên đạo chủ khống chế, bao gồm cả quy tắc chi lực của Diệm Tuyền Cơ, một bí pháp đang vận chuyển của nàng gián đoạn. Cơ hội đã đến. Độn hỏa lan vương há mồm gặm xuống. Mạng ta đến đây thôi sao? Diệm tuyền cơ cắn chặt cánh môi. Thông gian bỗng nhiên dao động. Thèm ăn hỏa lắm sao? Ăn đỡ một chiêu này của bổn tọa. Thập khánh huyên lạnh lùng hiện ra, hai cái vĩnh Hằng thiên luân sắc bén vô tình chém thẳng. Bên trong vĩnh Hằng thiên luân có đạo hỏa nhưng cũng có đạo băng, đạo thổ, đạo lôi, đạo kim, đạo phong, đạo thủy. Phệt phệt. Máu tươi bắn tung tué, miệng rộng của độn hỏa Lan Vương như dễ rách nát ra. Hàng loạt đạo thuộc tính tiếng vào cổ họng nó, ầm ầm kích nổ. Rống. Nó đau đến đến tê tâm liệt phế, điên cùng thối lui. Phạm Thanh Thuyên và Lui Gia Nghi đóng đầu từ phía sau, hàng chục cái vĩnh hàng thiên luân chém xuống. Hỏa độn pháp. Độn hỏa Lan Vương dự định tháo chạy, nhưng không gian chi lực của ba nữ nhân đã khóa chặt lấy hắn. Các nàng tuy không tin thông không gian, nhưng cũng nắm giữ không gian thuộc tính. Cũng nhờ vậy mới nhanh chóng xuất hiện tại nơi này cứu viện. Mau buông thủ lĩnh. Hai tên độn thần lang có tu vi yêu thần hậu kỳ thấy vậy gầm lên, lập tức lao đến cứu viện. Nhưng mà bọn nó vừa mới xông vào, huyết yêu cơ, huyết hàng lệ và huyết chiêu dương đã dán xuống trước mặt. Long mục xích huyết hóa thành huyết Long Long huyết trảo khổng lồ vô đến đe một tên độn thần lang đẩy lui. Viết hàng lệ tay cầm thực không huyết chùy, huyết chiêu dương chấp trưởng lãnh huyết lầm bao vây tên độn thần lang còn lại. Giữa trán của các nàng có hỗn độn ấn đang lập lòe, miễn nhiễm hỗn độn quy tắc. Độn Hỏa Lang Vương thê thảm gào thét, tứ chi bị Vĩnh Hằng Thiên Luân chém nát bấy rồi. Từ khi có kiến một thần thụ, sư đồ ba thế hệ thập thánh huyên hưởng lợi nhiều nhất, tiến bộ kinh khủng nhất. Tất cả thuộc tính của các nàng đều đã là đạo thuộc tính, số lượng lên đến hàng trăm. Khi ngưng tụ thành Vĩnh Hằng Thiên Luân, bao nhiêu người đủ khả năng chống lại. Đám sói này thật phiền. Nhìn thấy số lượng độn lan tộc quá nhiều, viết yêu cơ nhét mép. Tu La luyện ngục tướng, Tu La trỗi dậy. Viết thần lực sôi trào, một tòa địa ngục máu sừng sửng hiện ra, từ bên trong đó là đội quân Tu La hung thần ác sát lao vọt ra ngoài. Tu La trỗi dậy. Viết chiêu dương kết hợp với sư phụ, lại hiệu triệu một đội quân Tu La. Huyết thống trị bao trùng, gia tăng sức mạnh cho quân đoàn khủng bố. Hai đội quân Tu La gia nhập chiến trường, phản giấc độn lan tộc. Máu huyết đỏ thẳm cuốn đến đâu, màu đen của hỗn độn tan biến đến đó. Không ổn, sao đám nữ nhân này lại mạnh như vậy? Ba tên đạo chủ biến sắc. Các người hạ diệm tuyền cơ hoảng hốt, nàng chưa gia nhập phá đạo liên minh, vì sao được đối phương ứng cứu? Thái Diễm yêu cầu chúng ta cứu ngươi. Một thanh âm bình thẳng vang lên. Loạn ninh lam, loạn thùy trân, loạn thùy ảnh, loạn thanh quân, lạc hà ung dung bước ra. Ngũ kiếm cùng sức, kiếm khiếu cử thiên. Năm nàng lập tức bao vây bách nhãn đạo chủ, càng không đạo chủ và đoạt thiên đạo chủ. Kiếm thế tung hoành từ cơ thể bắn lên. Kiếm thế của lạc hà và loạn ninh lam dung hợp. Kiếm thế của loạn thùy trân và loạn thùy ảnh dung hợp. Loạn đạo kiếm thế quanh thân loạn thanh quân thét cào. Thự e ba tên đạo chủ liên tục lùi bước, cảm thấy áp lực như núi, thân thể như bị vạn kiếm mênh mông đề ép. Ngũ đại kiếm thị liên thủ hợp lực, vết ngang đại năng chi cảnh. Diệm tuyền cơ sắc mặt phức tạp, ánh mắt lế lên một tiên nhu hòa, nhẹ giọng nói. Thật đa tạ. Khi cục diện tại thần hỏa đạo thống còn chưa chấm dứt, thì tại đạo yêu thần cung càng nóng hơn bao giờ hết. Đạo yêu thần cung thân là một trong những thế lực hàng đầu đạo vực, nay lại có thái thượng trưởng lão bình phục thương thế và yêu mị quyển đột phá thần đạo viên mãn khiến hỗn độn liên minh sẽ chăm sóc vượt kỹ lưỡng hơn. Có đến hai chủng tộc đến từ hỗn độn nhắm vào đạo yêu thần cung. Một là hỗn dị tộc và hai là hóa động tộc. Trong đó hỗn dị tộc là chủng tộc có hình thù quái vật với những đặc điểm kỳ dị, có cá thể mọc ra 8 cánh tay, trên những cánh tay chằn chịt trăng nanh sắc nhọn, có cự nhân với đầy rẫy xúc tu trên cơ thể, có nhân ngư nhưng nửa thân dưới là người, nửa thân trên là cá, lại có nhân mã nhưng thân người đầu ngựa. Tất cả chúng nó đều được dẫn đầu bởi một con mắt khổng lồ to hơn cả mặt trời treo lơ lửng giữa không trung, vỏ ra hỗn độn thần thế bao trùng bát phương. Tương phản với hỗn dị tộc xấu xí và quá dị, hóa động tộc lại là một tộc người nhìn hết sức bình thường, nam anh Tuấn, nữ tuyệt sắc nhìn không ra năng lực gì cả, cực kỳ thần bí. Không chỉ hai đại tộc này, còn có ngự yêu đạo chủ cùng thú đạo chủ và cường giả đến từ hai đạo thống này. Bởi vì đạo yêu thần cung là thế lực ngự thú chiến đấu, thế nên hỗn độn liên minh cũng cử ra hai đạo thống tương tự đánh đến. Đương nhiên là một trong những thế lực hàng đầu, cách phản ứng với đại chiến của đạo yêu thần cung cũng khác biệt so với thần hỏa đạo thống. Thay vì kích hoạt đại trận phòng ngự, đạo yêu thần cung lại trực tiếp mở ra đại trận nên đón kẻ thù. Thái thượng trưởng lão đứng giữa trung tâm thần cung, bên cạnh bà ta là hai nữ nhi yêu chỉ hơn cùng yêu mỹ uyển. Trước đây vì để yêu chỉ hơn thuận tiện qua lại giữa hai thế lực nhằm chăm sóc Lạc yêu nhi, bá chủ chi thành có bố trí truyền tống trận liên kết với Đạo yêu thần cung. Nên khi vừa cảm nhận được hỗn độn Hàng Lâm, yêu gia tỉ muội đã truyền tống trở về chi viện. Các vị trưởng lão, hộ pháp và đệ tử tinh anh của Đạo yêu thần cung cũng đã sẵn sàng chiến đấu, mỗi một người đều triệu hoán ra những chiến thú mạnh nhất của mình. Nhân loại và những xúc sinh hàng mọn ngu xuẩn Con mắt khổng lồ đứng đầu hỗn dị tộc phát ra thanh âm. Ở trước mặt tồn tại chí cao đến từ hỗn độn, các ngươi vậy mà dám ứng chiến. Nói nhảm. Thái thượng trưởng lão cười lạnh một tiếng. Trên lưng của thái thượng trưởng lão hiện ra một đôi cánh hoa lệ, bao phủ mênh mông thời không thần lực. Không gian di động, chấp nhán đối diện với con mắt tà dị đó. Thân là một trong những đại năng từng tham gia đại chiến thượng cổ và sống sót, thái thượng trưởng lão hành động quyết liệt vừa tấn công đã ngay lập tức nhắm vào tồn tại mạnh nhất. Thần đạo quy tắc triển khai, sau lưng bà ta hiện ra hai hư ảnh yêu tộc đại năng kinh thiên động địa. Đó là một đôi chim lớn có hình dạng xinh đẹp cao quý đến mức vô song, con được sở hữu thời không thần lực, con cái chấp trưởng sinh tử thần lực. Bỉ dực điểu Không sai, chiến thú mạnh nhất của Thái Thượng trưởng lão đạo yêu thần cung là một đôi bỉ dực điểu. Năm đó chúng phải vô tận độc. Nhờ có đôi bỉ dựt biểu này liên tục cung cấp lực lượng trị thương cho bà mới có thể kéo dài sinh mệnh qua nhiều năm tháng cho đến khi được Lạc Nam chữa trị. Sinh tử thời không trưởng. Bốn loại lực lượng dung hợp vào nhau tạo thành một trưởng phá kỳ dị. Có thể đoạt lấy sinh mệnh, gia tăng tử vong, phong tỏa thời không. Nhất trưởng phô thiên cái địa trưởng vào con mắt khổng lồ. Nhưng mà đối mặt thế công mạnh mẽ của thái thượng trưởng lão, con mắt chỉ lạng lẽ chớp nhẹ. Phảnh khắc đó, Sinh tử thời không chưởng như hạt cát chìm vào biển rộng, hoàn toàn tiêu thất, không để lại dấu vết nào. Làm sao có thể? Thái thượng trưởng lão không dám tin. Ngu sửng mất khôn Ngự yêu đạo chủ và cùng thú đạo chủ cất tiếng cười khinh miệt. Ngự yêu đạo quyết và cùng thú đạo kinh cùng lúc vận chuyển. Trên thân hai tên này nổi lên các hình xăm thần thú biến dị, ma thú biến dị, huy động toàn lực lao thẳng về phía bà. Yêu Chỉ Hân cùng yêu mị quyển sắc mặt lạnh lẽo bay lên nên đón. Sau lưng Yêu Chỉ Hân hiện ra hư ảnh bạo thần Anh Chiêu. Yêu thần lực của bạo thần Anh Chiêu được dùng nén đến mức cùng bạo, tất cả vũ kỹ mà Yêu Chỉ Hân đánh ra đều có thể nổ tung, gia tăng uy lực gấp mấy lần. Cùng thú trảo Cùng thú đạo chủ huy động quyền năng vạn thú, một trảo bao phủ bầu trời vồ xuống đầu Yêu Chỉ Hân. Bạo Yêu Chỉ Yêu Chỉ Hân tung ra một chưởng đỏ rực như máu trưởng pháp nổ tung. Hoành! Không gian lắc lư kịch liệt, cùng thú đạo chủ liên tục lùi lại phía sau. Đơn đã độc đấu, hắn chắc chắn không phải đối thủ của yêu chỉ hơn. Mà ở bên cạnh, yêu mị quyển chẳng biết từ bao giờ đã triệu hoán ra một sinh vật dũng mãnh tuyệt luân bá đạo hung tàn. Đó là một con đại bằng cực đại với hai cái đầu hổ, móng vuốt như lông trảo, lông vũ như kim châm, quả ra sát thế như hóa thành thực chất. Trên cơ thể được bao trùng bởi Hắc ma thần lôi và Hắc ma thần phong. Đương hổ Yêu mị uyển nhìn thì quyến rũ phong tình, cũng có sở hữu một chiến thú thuộc giống loài hồ ly gia tăng mỹ thuật. Nhưng đừng vì thế mà xem nhẹ chiến lực của nàng, không phải tự nhiên mà trở thành một trong phá đạo bát lão. Chiến thú mạnh nhất của nàng là đương hổ, một loài hung thú thượng cổ đã sớm tuyệt tích rất nhiều năm. Đương hổ hiện thân, sắc thế của nó mênh mông vô bờ, cuồng cuộn phong tỏa ngự yêu đạo chủ. Nữ nhân, đừng tưởng mình ngươi có chiến thú. Ngự yêu đạo chủ hừ lạnh, giữa trán bỗng nhiên hiện ra hỗn độn ấn. Theo sau đó, chỉ thấy hắn triệu hồi ra một tôn hỗn độn ma báo lao thẳng đến đương hổ với tốc độ cực nhanh. Yêu mị quyển ánh mắt lé lên, hỗn độn ấn cũng xuất hiện trên trán của nàng, hỗn độn thần lực dung nhập vào cơ thể đương hổ. Rống. Đương hổ hưng phấn trích cào, sức mạnh bạo phát như sao băng dẹp ngang thiên không. Những nơi lướt qua. Lôi phong càng quét. Đùng. Va chạm trực diện, móng vuốt và lực lượng điên cùng tàn phá lẫn nhau. Hỗn độn ma báo lập tức bị nghiền thành thịt vụn. Đương hổ bị thương nhưng vẫn kịp ngạo gầm thét, thanh thế vang trời. Khốn nạn, tại sao ngươi cũng có hỗn độn ấn? Ngự yêu đạo chủ không dám tin vào mắt mình. Hắn nhờ vào hỗn độn ấn mới thu phục được hỗn độn ma báo, cứ tưởng mình đã rất mạnh, vậy mà đối thủ cũng có thủ đoạn tương tự. Dùng hỗn độn thần lực cường hóa đương hổ. Nói nhảm quá nhiều, đi chết. Đương hổ dung nhập vào thân, yêu mị quyển hai mắt đỏ ngầu vì sát thế, tóc dài tung bay vì lôi phong, nàng biến thành vòi rồng càng quét mà đến. Hừ. Mắt thấy ngự yêu đạo chủ gặp nguy hiểm, một tên cường giả hỗn dị tộc trực tiếp lao đến. Kẻ này cả người đầy rảy xúc tu như vô số cánh tay bắn ra. Xèo xèo xèo xèo. Những xúc tu này ẩn chứa kịch độc với khả năng ăn mòn đến đáng sợ, đem toàn bộ thế công của yêu mị quyển suy yếu, ngay cả Hắc ma thần lôi và hắc ma thần phong dung hợp cũng bị xói mòn và tan rã. Những xúc tu như thiên la địa võng chục về phía yêu mị quyển. Chết tiệt! Nàng thầm mắng một tiếng, nghĩ đến viễn cảnh đám xúc tu này cuốn lấy cơ thể mình đã cảm thấy kinh tẩm muốn buồn nôn. Vội vàng lùi về phía sau né tránh, đám xúc tu lại từ phía sau tập tích lấy nàng. Mắt thấy yêu mị quyển sắp bị khống chế. Từ bên dưới mặt đất, một đóa hoa khổng lồ mỹ lệ bất chợt nở rộ. Vô số sợi dây leo mọc ra những đóa hoa sặc sở chói mắt bắn lên thiên không. Những sợi dây leo này không hề e ngại các xúc tu, ngược lại chủ động cuốn lấy chúng nó. Xèo xèo xèo. Lại là thanh âm ăn mòn vang lên, nhưng lần này chính là những xúc tu bị thần độc khắc mạnh mẽ hơn, đáng sợ hơn ăn mòn. Hồn mỹ hoa hiện ra bản thể. Độc hồn Mỹ Hoa Đằng Kẻ nào? Tên hỗn dị tộc kinh dị quát lên, muốn đem các xúc tu rút trở về. Nhưng mà ngay sau đó, từ trong những dây leo truyền đến kịch độc, thông qua xúc tu tiến vào cơ thể, bao phủ cả linh hồn của hắn. Độc hồn Mỹ Hoa Đằng, độc của nàng chủ yếu nhắm vào linh hồn. À. Tên hỗn dị tộc gào thét thảm thiết, vô số xúc tu trên cơ thể hắn héo rũ, linh hồn bị co rút lại quá đổi đau đớn. Nhân cơ hội đó, yêu mị quyển chuyển thủ thành công, phong lôi thần trảo vô xuống. Bùng! Một vụ nổ tung, tên xúc tu quái của hỗn dị tộc trực tiếp hóa thành trạng bã. Cứ tưởng chiếm được ưu thế, nào ngờ cảnh tượng tiếp theo khiến yêu gia tỉ muội biến sắc. Chỉ thấy hàng nghìn tên hóa động tộc vốn ung dung từ đầu đến cuối bỗng nhiên lấy ra vũ khí sắc nhọn, từ tàn phá cơ thể của bọn hắn, tạo ra vô số vết thương. Vèo vèo vèo vèo. Mà từ trong những vết thương này là hàng vạn giọt máu màu đen bắn ra khắp nơi. Những dọc máu màu đen này như có được linh tính, chúng nó bắn đến hàng vạn chiến thú của các đệ tử, cường giả của đạo yêu thần cung, xâm nhập vào cơ thể chúng nó. Rống. Hống. Gào. Rút. Phảnh khắc sau đó, chính phần mười chiến thú của đạo yêu thần cung đều bị tha hóa, mất đi lý trí, trở nên điên cùng, hóa thành quái vật hỗn độn. Ha ha! Đến đây bên cạnh chúng ta. Hóa động tộc trưởng nở nụ cười quỷ dị ra lệnh. Pháp. Hàng loạt tu sĩ đạo yêu thần cung thổ huyết, chiến thú của bọn hắn chủ động giải trừ khế ước liên kết, chuyển sang đầu quân cho hóa động tộc. Chỉ chưa đầy vài phút, cục diện hoàn toàn thay đổi. Ngay cả bị dịch điệu của thái thượng trưởng lão, đương hổ của yêu Mị Nguyễn, bạo thần anh chiêu của yêu chỉ hân cũng bị những giọt máu đen kia xâm nhập, khiến chúng nó mất đi sự tỉnh táo, điên cuồng giải dùa. Nếu không phải bởi vì tu vi của chúng nó rất cao, lý trí và định lực rất mạnh thì cũng đã rơi vào khống chế rồi. Nhưng sự giàn co, vùng vẫy và chống lại quá trình khống chế cũng khiến chúng nó không thể chiến đấu được nữa. Đầu ta đau quá. Hồn Mỹ Hoa vật lộn trên mặt đất, hỗn độn ấn giữa trán nàng đang ra sức đào thải dọc máu tà quái kia, vô số dây leo cắm vào mặt đất hấp thụ nguyên khí để giữ vững lý trí. Nàng hóa thành hình dáng nhân loại, cố gắng bài xích dọc máu kia ra ngoài nhưng không thành công. Dọc máu của hóa động tộc như cắm rễ trong linh hồn nàng. Chỉ với một chiêu của hóa động tộc, phần lớn chiến lực của đạo yêu thần cung gần như sụp đổ. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Thái thượng trưởng lão sắc mặt trắng bệch. Ha ha bà già đón ta một quyền. Cùng thú đạo chủ hưng phấn cười dài lao đến đấm thẳng. Thự ê thái thượng trưởng lão đang cố gắng ổn định bị dựt biểu lập tức trúng một quyền, cả người bay ngược, thổ huyết trọng thương. hóa động tộc Tên như ý nghĩa. Bọn chúng có khả năng biến hóa yêu tộc thành hỗn độn, chịu sự khống chế của bọn hắn. Mà máu của hóa độn tộc chính là chất dẫn hoàn hảo nhất. Kỷ nhiên ngay từ đầu, hỗn độn liên minh đã sắp xếp hóa động tộc đánh đạo yêu thần cung là có lý do. Chiến lực của đạo yêu thần cung là dựa vào sự kết hợp hoàng mỹ giữa người và yêu. Mà khi yêu thú bị mất khống chế, thậm chí đầu quân cho hóa động tộc, còn đánh cái rắm A. Chạy thôi. Có trưởng lão đạo yêu thần cung sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Phất. Nhưng chưa kịp chạy bao xa, chiến thú bạch hổ của hắn đã đuổi theo vô lấy đầu hắn, bóp nát như bóp một quả dư hấu. Nhận danh nghĩa của ta, tàn sát. Hóa độn tộc trưởng tức tiếng cười dài. Dếp. Chúng nhân hóa độn tộc hưng phấn gào thét, cử lên chính chiến thú của đạo yêu thần cung dếp ngược về hướng tu sĩ đạo yêu thần cung. Cảnh tượng diễn ra vô cùng thảm thiết. Không xong rồi. Ê rằng chỉ có cường giả nhân loại không phụ thuộc vào yêu tộc mới có thể giải quyết cục diện ở đây. Yêu chỉ hân hít sâu một hơi. Phải nhờ đến các nàng thôi. Nàng đã tính toán sai, cho rằng chỉ với tỉ muội của mình và chiến thú là đủ ngăn chặn quái vật từ hỗn độn. Nhưng thủ đoạn của hóa độn tộc quá mức quỷ dị, vượt qua hiểu biết của nàng. Chỉ với máu của bọn chúng vậy mà cưỡng ép chiến thú của đạo yêu thần cung giải trừ khế ước, phản lại chủ nhân. Thế ước bị cưỡng ép giải trừ đã khiến tu sĩ phản phệ bị thương, làm sao còn khả năng chống lại? Hỗn Mỹ hoa sắc mặt tái nét, nàng đã sắp không trụ nổi, hỗn độn ấn giữa tráng đã trở nên ảm đạm. Đang muốn gọi chi viện. Nhưng mà nàng chợt nhìn thấy trên đầu của mình có một con dơi nhỏ bay đến. Con dơi này như u linh ẩn trong bóng đêm, xuyên qua không gian, đột ngột há ra hàm răng nhọn cắn vào của nàng. Khoảnh khắc đó... Hồn Mỹ Hoa chợt cảm giác được dọc máu của hóa động tộc đang tác quái trong người mình bị con dơi này hút ra sạch sẽ. Thật! Con dơi ở một tiếng như được ăn no, cực kỳ thỏa mãn. Đây là y hổn Mỹ Hoa hưng phấn đứng lên, kích động nói. Dị yêu sứ! Dị yêu sứ, sứ giả của huyết dị yêu hoàng. Xệt xệt xệt xệt xệt xệt Vô số dị yêu sứ xuyên qua không gian, hòa cùng hắc ám bổng nhiên hiện thân. Từng con từng co một há mồm cắn vào cơ thể của hàng vạn yêu thú. Ngay lập tức, máu của hóa động tộc bị chúng nó điên cuồng hút ra sạch sẽ. Đương hổ, bị giựt điểu, bạo thần anh chiêu đều bị dơi cắn, lấy lại tinh thần. Rống. Đám chiến thú khôi phục tự do, trực tiếp bạo nộ tấn công hóa động tộc đang ngồi trên lưng chúng nó. Phóc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hóa động tộc bị giết gần một nửa mà không kịp trở tay. Cái quỷ gì? Hóa độn tộc trưởng toàn thân rét lạnh. Giữa bầu trời, bầy dơi loạn vũ như nịnh nọt, như ngênh đón. Từ trong biển dơi, một nữ nhân tuyệt mỹ với đôi chân dài miên mang, tóc chân trắng ngần như ngọc nhẹ nhàng bước ra. Tóc nàng đỏ như máu, môi nàng không cần to son vẫn hấp dẫn hơn mật đào, ngũ quan lãnh diễm, làn da trắng đến mức trong suốt. Thiết dị yêu hoàng, dị nữ. Là do tiện nhân này dở trò, mau thần phục với bổn tọa. Hóa độn tộc trưởng thịnh nộ gào thép. Hắn huy động lực lượng, bắn ra một dọc tinh huyết với khả năng khống chế vạn vật, ngay cả đại năng cũng sẽ bị chế phục về phía dị nữ. Chỉ cần thu phục được nàng, cục diện lại nghiêng về phía hắn. Ý nghĩ của hóa độn tộc trưởng là rất đúng, bởi vì dị nữ suy cho cùng cũng là yêu tộc, sẽ không thể thoát khỏi sự khống chế của hóa độn tộc. Nhưng mà hắn lại không hề biết một điều. Ngoài là yêu tộc ra, dị nữ còn sở hữu một thể chất đặc biệt. Thể chất này có thể giúp nàng hấp thụ máu huyết của tất cả giống loài, biến năng lực của chúng nó thành của mình. Hấp huyết đạo thể Hẽ mở đôi môi hấp dẫn, dị nữ ung dung nuốt lấy dọc tinh huyết mạnh nhất của hóa độn tộc trưởng. Dọc máu vừa vào cơ thể nàng liền bị hấp huyết đạo thể hòa tan, hoàn toàn không thể khống chế nàng như tưởng tượng. Tiếp nhận năng lực thành công Làm sao có thể? Hóa độn tộc trưởng không thể tin gào thép Hỗn độn các ngươi có nhiều thủ đoạn quỷ dị, nhưng nguyên giới của chúng ta cũng có biện pháp khắc chế mà các ngươi không biết. Dị nữ nở nụ cười yêu dị. Đa tạ, máu rất ngon. Thanh âm vừa dứt, huyết thần lực sụt sôi, hai tay dị nữ gian rộng. Hàng vạn dọc hóa độn huyết lấy nàng làm trung tâm bắn ra, tiến thẳng vào đầu yêu tộc của ngự yêu đạo thống và cùng thú đạo thống. Ngự yêu đạo chủ và cùng thú đạo chủ hoảng sợ gầm rống. Không được. Khi vô số giọt máu từ dị nữ bắn vào cơ thể quần yêu, cảnh tượng y hệt trước đó một lần nữa lặp lại. Chỉ là lần này thay vì xảy ra với chiến thú của đạo yêu thần cung, nó lại xảy ra với hai phương địch nhân là ngự yêu đạo thống và cùng thú đạo thống. Rống rống rống. Trong nháy mắt, tất cả chiến thú của hai đạo thống này phản chủ, chuyển sang tấn công chủ nhân của chúng nó. Bởi vì lúc này đây, dị nữ mới chính là chủ nhân. Cũng giống đạo yêu thần cung. Hai đạo thống tu luyện nhờ vào ngự thú mất đi ưu thế lớn nhất, làm sao có thể chống lại. Trong chớp mắt đã có hàng loạt tu sĩ ngã xuống, chết dưới nanh vuốt của chính yêu thú của mình. Hoang đường Hóa động tộc trưởng hai mắt đỏ bừng, hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được năng lực của mình bị đánh cắp theo cách như vậy, rõ ràng đây là gậy ông đập lưng ông, vô cùng đã kích. Hóa động tộc tự hào là chủng tộc có được huyết mạch đặc thù khống chế vạn yêu, biến chúng thành quái thú hỗn độn. Dù đã có chủ nhân cũng sẽ bị bọn hắn cường thế thu phục. Thế mà giờ đây khả năng độc nhất vô nhị mà bọn hắn tự hào bị người khác dễ dàng cướp mất, thử hỏi làm sao có thể chịu nổi. Thật là lợi hại, nữ nhân bên cạnh con rể của ta đều có thủ đoạn bất phàm. Ngay cả thái thượng trưởng lão cũng hít sâu một hơi. Dị nữ vừa xuất hiện, cục diện nghịch chuyển. Mà đạo yêu thần cung cũng không bỏ qua cơ hội trời ban lập tức toàn lực tấn công hai đại đạo thống nhân lúc bọn chúng thất thủ. Yêu chỉ hân và yêu mị quyển hưng phấn vô cùng, bạo thần quyền và đương hổ phong lôi trảo cùng lúc đánh ra. Ngự yêu đạo chủ và cùng thú đạo chủ đang cố gắng giúp chiến thú của mình lấy lại tỉnh táo, nào đâu có thời gian chống lại. Bọn hắn xoay người muốn bỏ chạy, lại bị vô số dây leo do hồn mỹ hoa tạo ra trói chặt, phong tỏa như thiên la địa võng. Khốn! Còn chưa kịp hết câu. Bùng bùng! Đầu lâu nổ tung, hai vị đạo chủ thần hình câu diệt. Linh hồn của bọn hắn hoảng sợ chạy trốn, nhưng độc hồn Mỹ hoa đằng không buông tha, hàng loạt đóa hồn hoa Mỹ lệ vây khốn, cưỡng ép cắn nút linh hồn của bọn chúng vào biển hoa. Tu vi của hồn Mỹ hoa theo đó nhanh chóng đề thăng, đạt đến thần đạo hậu kỳ. Thân là thượng cổ đại yêu, nàng là độc tu, hồn tu. Nếu như có thể cướp sạch linh hồn của địch nhân tại nơi này, ngày được xưng là đại năng đã không còn xa nữa. Chúng nữ thừa thắng xông lên. Nào ngờ đúng lúc con mắt quỷ dị đứng đầu hỗn dị tộc bỗng nhiên trừng lớn. Khoảnh khắc đó, nó hóa thành một cái lỗ đen cực đại với đường kính lên đến hàng trăm vạn dặm. Lỗ đen này liên kết trực tiếp với một vùng diệt thần lôi hải bên ngoài hỗn độn, tung ra hấp lực kinh hoàng hút lấy vạn dặm đạo yêu thần cung, muốn mượn diệt thần lôi hải ngoài kia đồ sát tất cả. Thì ra đây là năng lực của con mắt này. Thái thượng trưởng lão nghiêm nghị nói. Nó có khả năng liên kết với hỗn độn, Trước đó công kiếp của lão thân cũng là bị nó hút ra hỗn độn, chẳng trách biến mất không tung tích. Thừ, biết cũng đã muộn rồi. Hóa độn tộc trưởng hận ý kinh thiên quát. Hỗn dị thủ lĩnh, mau dịch sạch bọn chúng giúp ta. Không. Chỉ mới vài hơi thở ngắn mũi đã có hàng nghìn đệ tử và yêu thú không đủ thực lực bị con mắt hút vào. Có sinh linh của đạo yêu thần cung, có sinh linh của ngự yêu đạo thống và cả cùng thú đạo thống. Bọn hắn rơi vào diệt thần lôi hải, lập tức hóa thành cho tàn, ngay cả cơ hội gào thét cũng không có. Nên biết rằng diệt thần lôi hải là một trong các hiểm địa khét tiếng tại hỗn độn, ngay cả đại năng cũng không dám tùy tiện bước vào. Mau đánh nát nó! Yêu mị quyển và yêu chỉ hân vội vàng phát động tấn công toàn lực, triệu hoán pháp tướng đánh về phía con mắt. Nhưng mà công kíp của các nàng dù mạnh đến đâu cũng xuyên qua không gian, rơi vào diệt thần lôi hải, hoàn toàn không thể trúng được con mắt kia. Mặc dù nó treo lơ lửng giữa không trung nhưng lại giống như đang ở một chiều không gian khác, nó đã hóa thành lỗ đen liên kết với hỗn độn, không thể nào đánh trúng bản thể của nó. Răng rắc. Vô số kiến trúc cắm sâu trong đất bị rút lên, thông vệ chi lực của con mắt này quá kinh khủng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ đạo yêu thần cung đều sẽ bị nuốt chững, tán thân trong lôi hải, chỉ có thần đạo trở lên là đủ sức trốn chạy mà thôi. Ngay khi tất cả còn chưa biết cách để đối phó. Thân ảnh cao quý như trích tiên của Tuế Nguyệt đã hiện ra giữa thiên không. Thời gian thần lực vận chuyển, thời không thần thể kích hoạt, khả năng tác động đến thời không của Tuế Nguyệt đáng sợ vô cùng. Thời gian nghịch đảo Một cổ quy tắc hàng lâm, bao trùng lấy con mắt khổng lồ. Thời gian xung quanh nó điên cùng đảo ngược, quay về trước thời điểm nó mở mắt tạo ra hố đen. Rút kiếm diệt sinh thuật Từ phía sau, độc cô ngạo tuyết vô tình rút kiếm. Viết mạch loạn kiếm ma tộc sôi trào, tóc nàng tung bay, ma thần lực cuồng bạo. Phẹt! Tự trúc kiếm lao ra khỏi vỏ, một lùng kiếm khí kinh hoàng nội liễm vô số tầng kiếm vực bên trong tắt ngang bầu trời, trảm xuống con mắt từ phía sau. Phốc Máu đen cuồng phúng như mưa lớn rơi xuống, bề dơi của dị nữ nhanh chóng nuốt lấy từng giọt máu, không bỏ qua chút nào. Dị yêu sứ lại nhờ vậy mà mạnh lên, số lượng nhiều hơn trước đó. Rừ! Con mắt đầy đau đớn và phẫn nộ gào lên. Nó chợt tung ra hấp lực kinh hoàng, đem tất cả sinh linh của hỗn dị tộc hút vào. không gian vạn vèo, con mắt biến mất tại chỗ. Hiển nhiên là đã nhận ra tuế nguyệt có khả năng khắc chế nó nên quyết định rút lui. Bất kể là nó mở mắt bao nhiêu lần, tuế nguyệt đều có thể đảo ngược thời gian về thời điểm nó chưa mở mắt. Đại thế tại đây đã mất, con mắt lựa chọn đào tẩu. Khốn nạn, mang chúng ta theo. Hóa độn tộc trưởng và hàng vạn thành viên hóa độn tộc kinh hải. Đáng tiếc con mắt kia không thèm bận tâm, nó chỉ cứu đồng tộc của mình, chui vào hỗn độn lẫn trốn mất dạng. Đồng minh bỏ trốn, đối mặt với hóa độn tộc chính là vạn yêu gào thét. Chiến thú của đạo yêu thần cung, chiến thú của ngự yêu đạo thống, chiến thú của cùng thú đạo thống đều bao vây lấy bọn chúng. Không gian kết giới, phong tỏa. với Nguyệt kết ấn trưởng ra. Xung quanh chiến trường hiện ra tầng tầng không gian chồng chất như một khối lập phương, vây nhốt hóa động tộc và hai đạo thống, không để chúng có cơ hội bỏ chạy. Máu của tộc các ngươi sẽ là nguồn tài nguyên để ta cung lâm thần đạo viên mãn. Viết dị yêu hoàng lý môi, ánh mắt đỏ ngầu trở nên cuồng nhiệt. Chỉ có như thế, ta mới xứng làm tọa kỵ của chàng. Trên bá chủ chi thành, y nhược tuyết nhìn vào một tấm kính lớn trước mặt, quan sát cục diện khắp thiên hạ. Chính là luân hồi kính. Thông qua luân hồi kính, nàng có thể thấy rõ toàn cục, biết nơi nào đang gặp khó khăn, biết nơi nào đang gặp đối thủ kiểu gì, từ đó cử ra cường giả thích hợp đối phó. Mà Tuế Nguyệt Thân là người nắm giữ thời không thần lực sẽ phụ trách dịch chuyển người đến nơi cần đến. So với đạo yêu thần cung, đại chiến tại ngự Long Sơn Trang và tổ Long tộc càng thêm căng thẳng. Từ khi lông tổ và ngự lông tổ mẫu kết thành phu thê, tổ Long tộc và ngự Long Sơn Trang luôn gắn bó mật thiết. Ngự Long Sơn Trang thực chất là một kiện thần bảo kiến trúc khổng lồ có thể viễn độn không gian. Khi đại địch kéo đến, Ngự Long Sơn Trang có thể lập tức na di đến tổ Long Tộc, hợp lực ứng chiến. Lúc này đây cũng là như vậy. Ngự Long Sơn Trang đã đến đại hoang thương khung, liên hợp cùng với tổ Long Tộc. Tất cả cường giả đều đã hiện thân, lấy Long Tổ cầm đầu, bên cạnh có vài chục vị thần đạo của cả hai thế lực. Khi hai thế lực này liên thủ đó mới chính là cổ sức mạnh khủng bố nhất đạo vực có thể quét ngang tất cả, ngay cả đạo yêu thần cung, vạn phà cốt hay tổ phượng tộc các loại cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng hỗn vô cực thừa hiểu điều này, thế nên y cũng chuẩn bị một món quà lớn cho ngự Long sơn trang và tổ long tộc. Chỉ thấy bên trên bầu trời mây đen bao phủ không thấy một tia ánh sáng, vô số lông ảnh uống lượng như ác mộng, lẽ ra không nên tồn tại ở thế gian. Bọn nó chính là hỗn độn bạo lông, hỗn độn băng lông, hỗn độn độc lông, hỗn độn sát lông, hỗn độn cốt long, hỗn độn lôi l Hỗn Độn Hỏa Long. Cùng với đó còn có Vô Tướng Đạo thống, Dẫn Phù Đạo thống và Sinh Tử Đạo thống. Bảy đại tộc và Tam đại đạo thống. Lực lượng hùng hậu như vậy, có thể thấy Hỗn Vô cực xem trọng Ngự Long Sơn Trang và Tổ Long tộc đến mức nào. Dùng Hỗn Độn Long tộc đối chiến Ngự Long Sơn Trang và Tổ Long tộc. Một phần Hỗn Vô cực tự tin rằng công pháp của Ngự Long Sơn Trang không thể nào thu phục được Long tộc đến từ Hỗn Độn. Phần khác là bởi vì tộc trưởng của Thất Đại Hỗn Độn Long tộc yêu cầu được đích thân hủy diệt Tổ Long tộc tại Nguyên Giới, để tuyên bố rằng đâu mới là Long tộc hùng mạnh nhất. Có đôi mắt khổng lồ như hai mặt trăng máu mở ra nhìn xuống Tổ Long tộc đầy cao cao tại thượng, uy nghiêm tuyên bố. "Khi chúng ta được sinh ra tại Hỗn Độn, thế giới nhỏ bé của các ngươi còn chưa có Long tộc tồn tại, thế mà cũng dám xưng kia tổ kia bên trong tên, thật là nực cười đến cực điểm." Kẻ vừa lên tiếng là thủ lĩnh của Hỗn Độn Sát Long tộc Thần âm của hắn hòa cùng sát khí ngập trời vang dội khiến vô số yêu tộc cấp thấp tâm linh rung rẩy, máu huyết bị áp chế đến mức cứng đờ. Ngào. Một tiếng gầm kịt ngạo vang vọng cửu tiêu xé tan sát khí của Hỗn Độn Sát Long, Long tổ hóa thành bản thể, tràn ngập khí tức hoang sơ, long uy cái thế. Tổ Long thế như quang minh chiếu rọi, lấn ác đêm đen, xóa tan hỗn độn tâm tối. Bảy con quái vật hình thù kỳ dị cũng dám xưng Long trước mặt Long tộc chân chính. Long tổ ngạo nghễ nói: Trong mắt lão phu, các ngươi chỉ là những con dung. Thân là long tộc đầu tiên tại nguyên giới, một tay sáng lập nên tổ long tộc, thống ngự vạn lông, lông tổ có sự kiêu hãnh của ri mình. Đám quái vật đến từ hỗn độn cũng dám xưng lông trước mặt hắn. Nhổ vào. Muốn chết. Hỗn độn bạo lông tính khí nóng nảy nghe vậy trực tiếp chào thét. Nó có chiến lực cấp đại năng, hỗn độn lông lực táo bạo hình thành long pháo bắn xuống. Tiểu thủ đoạn. Lòng tổ khinh miệt, bút rồng nâng lên, hàng tỷ lông ngữ cổ xưa bừng sáng. Tổ lông trảo bóp một cái, bạo lông pháo như quả bóng bị xì hơi trong ngũ trảo, ngay cả chút tác dụng cũng không có. Long tổ lười nói nhảm, lao thẳng đến kịch chiến với thủ lĩnh của hỗn độn bạo Long Lão già, mỗi người mạnh thì có ít gì? Hỗn độn cốt lông bên cạnh khinh miệt nói. Ở đây ngoại trừ lông tổ, tất cả đều là con sâu cái kiến. Ken! Nó vừa dứt lời, Hoài Khánh đã như đạn pháo lao lên. Mãnh Long kiếm trong tay gầm thép, trên lưng nàng hiện ra hình xăm Thất Long Quy tụ. Tổ Long chi nữ, Thời Không Vũ Long, Hồng Hoang Cốt Long, Sinh Mệnh Phúc Long, Ngũ Hành Nghịch Long, Chúc Long và Ác Long. Thất Long bùng nổ, Long văn, Long thế, Long ngữ, Long lực ngập trời, toàn bộ hội tụ vào mảnh Long kiếm. Ngào! Thất Long gào thét, Một kiếm như vũ trụ nổ tung bổ thẳng xuống đầu hỗn độn cốt long Ngu sửng mất không? Hỗn độn cốt lông cười dài, kể tưởng rằng số lượng kiếm nhiều thì có thể cắn chết voi sao? Thanh âm vừa dứt, nó rời khỏi mây đen, hiện ra hình thù là một bộ xương rồng màu tím cự đại, trên từng đốt xương ẩn chứa hỗn độn long văn với số lượng nhiều không đếm xuể. Nó dũi ra cốt trảo vồ đến mảnh long kiếm. Đùng! Không gian kịch chấn, dư ba tàn phá bừa bãi. Hỗn độn cốt lông vẫn ung dung nắm chặt mảnh lông kiếm trong cốt trảo, vô vàng hỗn độn long văn cung cấp sức mạnh cho nó, hờ hững nói. Chỉ có chút tiểu thực lực này. Đường đường là rồng lại đi liên thủ với nhân loại, thật là sự sỉ nhục của Long tộc. Vậy sao? Hoài Khánh nhét mép, bỗng nhiên khí thế bạo phát. Để ta cho ngươi xem sự đáng sợ của nhân lông kết hợp. Vô cực lông thể kích hoạt. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Hắc Long Thăng Hoa, trạng thái vô cực, chiến lực đề thăng theo cấp số nhân. Mảnh Long kiếm bá đạo không gì cản nổi trấn xuống. Răng rách. Thanh âm tan vỡ vang lên, xương cốt sụp đổ, cốt trảo hóa thành mảnh vụn bắn tung tóe. Làm sao có thể? Hỗn Độn Cốt Long không dám tin gào rú. Chết. Hoài Khánh lạnh lùng, đôi mắt nàng một bên phản chiếu nhật nguyệt tà ác của chúc long và ác long, một bên lập lòe long ngữ và tổ long chi lực. Cơ thể nhỏ bé nhưng chứa đựng sức mạnh khổng lồ, mảnh lông kiếm nhắm ngay giữa đầu hỗn độn cốt lông tắm xuống. Làm càng. Hỗn độn cốt lông rống giận, đi vạn cốt lâm. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Lấy nó làm trung tâm, vô số ngọn lông cốt bé nhọn đầy gai góc từ không gian đâm ra rậm rạp như một khu rừng, đem hoài khánh vây nhốt vào trong đó, từng nhánh xương cốt đâm thẳng vào da thịt của nàng. Nhưng mà tổ lông chiến giáp đã bao trùm cơ thể hoài thánh tiến hành bảo vệ. Lưng nàng mọc ra thời không long dựt, hơi thở tà ác của ác Long hoành hành ngang dọc, ăn mòn tất cả xương cốt. Hồng hoang long cốt của nàng bắn ra, nghiền nát rừng cốt vây quanh. Lao đi giữa rừng cốt, mảnh Long kiếm chưa từng dừng lại, vẫn là một kiểm bổ xuống đầu. Tất cả cùng sông lên. Hỗn độn cốt long quát lớn. Theo lệnh của nó, hàng nghìn hỗn độn cốt long nhận lệnh, cơ thể như những pháo đài xương cốt với vô vàng góc cạnh lao thẳng đến, bao vây lấy hoài khánh tạo thành một vòng xoáy xương cốt trợ người. Một đám dung yếu hèn chỉ có thế mà thôi. Tổ Long chi hậu ra lệnh, Chân Long tộc xuất kích. Theo mệnh lệnh của bà ta, Chân Long tộc vô thiên cái địa, long giáp xanh thẳm từ trong núi rừng phá không mà lên, Chân Long trảo, Chân Long nanh mãnh liệt xâm nhập vào bầy hỗn độn cốt long, giải vây cho Hoài Khánh. Hỗn độn cốt long tộc và Chân Long tộc chính thức cuồng chiến. Ánh mắt thủ lĩnh của hỗn độn lôi long lế lên, Độn lôi lông thần lực bùng phát. Phải giết con ả này. Cơ thể nó biến mất giữa biển mây, hóa thành một cuộc sấm khổng lồ dán thẳng xuống đầu hoài khánh. Tuy nhiên đã nhận ra uy hiếp của nàng, muốn cùng với hỗn độn cốt long liên thủ tiêu diệt. Tế bát bạo nhất nộ. Nhưng mà ngay khoảnh khắc đó, một sinh vật với chính cái đầu tổ lông sừng sửng hiện thân, cùng lúc ngửa đầu, mở ra những cái miệng khổng lồ bắn phá. Lạc thiên ý hóa thành cửu đầu tổ lông. Chính luồng tổ lông lực với chính loại thuộc tính khác nhau dung hợp, kèm theo đó là chính cái vương miệng trên đầu tuôn trào long ngữ. Tế bác bạo nhất nộ như ti hủy diệt quanh tạp lên thiên không. Đùng! Như hai vũ trụ nện vào nhau, tế bác bạo nhất nộ bắn cho cuộc sấm tiêu tan, hỗn độn lôi lông phải hiện ra bản thể. Lại là kẻ nào nữa đây? Hỗn độn lôi lông sắc mặt ngưng trọng. Không để nó phản ứng, cửu đầu tổ long đã điên cuồng bay lên tiếp cận, ngạo nghệ tuyên bố. Nghe cho rõ đây con Dung, ta là nữ nhi của bá chủ, người kế thừa tổ long tộc, Lạc Thiên Ý. Lạc Thiên Ý tuyên bố xong, chính cái đầu trực tiếp hướng về hỗn độn lôi lông gặm xuống. Muốn chết! Hỗn độn lôi lông thịnh nộ, thì hỗn độn lôi lông pháo. Nó ngưng tụ vô tận lực lượng thành một quả cầu sấm khổng lồ hướng về phía nàng oanh tạc. Nhưng mà trước một chiêu kinh khủng của địch thủ, Lạc Thiên Ý không lùi mà tiến. Một cái đầu của nàng chủ động nên đón quả đạn pháo kinh thiên. Đùng. Đầu lâu nổ tung, nhưng tám cái đầu còn lại đã thành công tiếp cận, cặm vào cơ thể hỗn độn lôi lông, trăng nanh bao phủ bởi tổ Long văn và Long ngữ xuyên thủng vẫy giáp, cắm sâu vào da thịt. À. Hỗn độn lôi lông đau đớn gào thét, hoàn toàn không thể ngờ phong cách chiến đấu của nhà đầu này lại cực đoan đến như vậy. ỉ vào có 9 đầu, chấp nhận hy sinh một đầu cùng công tiếp của nó đồng quy vua tận. Tám đầu còn lại tàn nhẫn tấn công. Nhưng chưa dừng lại ở đó, bởi vì gần đây đã kế thừa khả năng của cửu mệnh xà từ mẫu thân, muốn dếp được lạc thiên ý phải cùng lúc đánh nổ cả chính đầu của nàng, bằng không dù chỉ còn một đầu duy nhất, tám cái đầu kia cũng sẽ mọc ra trở lại. Cái đầu vừa nổ cấp tốc hồi phục, một chư tế bác bạo nhất nộ tập trung vào trong đó, điên cuồng bắn vào cổ họng hỗn độn lôi lông. Cảm giác được mi cơ tử vong, hỗn độn lôi lông sợ hãi niệm. Bạo vĩ thuật Đuôi rồng uống lượng quấn đến trước mặt Lạc Thiên Ý, hỗn độn lôi lông thần lực kích nổ. Bùng! Cái đuôi của hỗn độn lôi lông nổ tung đem Lạc Thiên Ý chấn bay ra ngoài, mà cơ thể cục đuôi của nó cũng nhân cơ hội lẫn vào biển mây, phẫn nộ gầm rống. Toàn tộc xông lên giết con quái vật này. Thừ, ta sai rồi, ngươi không phải là Dung, ngươi là Thạch Sùng. Lạc Thiên Ý cười khanh khách. Chỉ có Thạch Sùng mới cục đuôi bỏ chạy. Rống! Đáp lại lời nàng là hàng nghìn hỗn độn lôi lông trong biển sấm sét vô xuống. Hừ, dám khi dễ công chúa bảo bối của lão nương, đúng là muốn chết. Tổ lông chi hậu cười lạnh. Lôi lông tộc, kim long tộc xuất chiến. Ngao. Theo mệnh lệnh của bà, cường giả của lôi Long tộc và kim long tộc cũng toàn diện lao lên bầu trời, ngành kháng một cách dũng mãnh với hỗn độn lôi lông. Tuy rằng lông lực của chúng nó yếu hơn hỗn độn lông lực. Nhưng số lượng chủng tộc bên phía Tổ Long tộc lại nhiều hơn. Nếu hỗn độn chỉ có 7 đại long tộc, thì bên trong Tổ Long tộc gồm có Tổ Long, Chân Long, Kim Long, Hỏa Long, Thủy Long, Lôi Long, Phong Lôi, Ma Long, Băng Long, Địa Long, Mộc Long, Dực Long gần 20 loại chủng tộc chưa tính chủng loài biến dị. Dùng số lượng nghiền ép. Bầu trời xảy ra cảnh tượng chưa từng có, vô số con rồng khổng lồ kịch chiến, đây là trận long chiến lớn nhất trong lịch sử hình thành của nguyên giới. Dứt hết đám bò sát ghê tẩm này. Hỗn độn bạo lông trắng trợn thiêu khích. Lão già lông tổ, ngươi có dám chiến cùng bổn tọa. Nếu ngươi đã xem thường nhân lông hợp nhất, vậy hãy để chúng ta dạy cho ngươi. Lông tổ hừ một tiếng, trực tiếp hóa thành cuồng phong lao thẳng vào cơ thể ngự lông tổ mẫu, ầm ầm dung hợp. Tổ lông chi hậu cũng không chần chờ lao theo, dung nhập vào người ngự lông tổ mẫu. Tóc dài tung bay, ngự lông tổ mẫu thân khoác tổ long giáp. Đầu đội tổ long miệng, khí thế ngút trời đạp nát càng khôn. Chỉ thấy bà ta lao thẳng đến trước mặt hỗn độn bạo long một quyền kinh thiên động địa đấm ra. Cút! Hỗn độn bạo long giận dữ. Hỗn độn long bạo. Vô tận hỗn độn long lực nổ tung như ngày tận thế liên tục ép về cơ thể ngự long tổ mẫu. Nhưng bằng vào giáp trên thân, vương miệng trên đỉnh đầu, sức mạnh của ba vị đại năng hợp nhất trong cơ thể, băng qua vụ nổ như lưu tinh mà không chút ảnh hưởng. Một quyền đấm thẳng vào đầu rồng cực đại. Oanh. Như pháo đài sụp đổ, hỗn độn bạo lông nghe thấy tiếng y răng rắc kệ trong đầu mình, sơn sọ bị đấm nát bấy. Phốc. Nó phun ra một mụn máu lớn, cơ thể khổng lồ như diệu đứt dây rơi xuống mặt đất, sang bằng cánh rừng mênh mông bạc ngàn. Hít. Chính kiến ngự lông tổ mẫu hợp nhất cùng sông tổ đích thân ra tay, vô số cường giả ngự Long sơn trang và tổ long tộc trùng mình. Thực lực của tổ tiên thật là kinh khủng. Không hổ danh là Ngự Long Sư đầu tiên trong lịch sử. Mắt thấy Ngự Long tổ mẫu lại hi ngang lao đến, Hỗn Độn Bạo Long hoảng hốt quá to. "Sát Long mau giúp ta." Hỗn Độn Sát Long nghe vậy không dám lơ là, Hỗn Độn Sát Long thế mở ra, càng không xung quanh nó như chìm trong chiến trường khốc liệt, nơi lệ khí ngưng tụ thành thực chất có thể xâm nhập nhân tâm, làm tu sĩ thần đạo mất đi khống chế nếu xui xẻo rơi vào. Hỗn Độn Sát Long vung ra một trảo bao hàm sát đạo chí cao trấn thẳng xuống đầu Ngự Long tổ mẫu. Nào ngờ vương miệng trên đầu bà lại tỏa ra lông ngữ tầng tầng lớp lớp như một màn trắng bất khả xâm phạm, một trảo như thái sơn áp đỉnh kia lại không thể nào dán xuống như ý nguyện. Có bao nhiêu cút hết ra cho lão nương. Ngự lông tổ mẫu hướng mắt nhìn lên, tay trái là hình xăm tổ lông, tay phải là hình xăm tổ lông chi hậu. Song lông gào thét, tổ lông song trảo vồ lên bầu trời. Răng rắc. Hỗn độn sát lông trảo bị song trảo chụp gãy, lập tức co rụt lại. Còn có bổn tọa. Hỗn độn bạo lông giấc sức bực dậy, hóa thành một nam tử trung niên cường tráng ngông nghênh, xuất ra một thanh bạo lông thương nện đến. Ngự lông tổ mẫu nhét mép. Tổ lông cổ ấn lên. Âm um, âm. Um. Tổ lông tộc bỗng nhiên rung động, ngọn núi cao nhất, vĩ đại nhất đại hoang thương khung là tổ Long sơn bỗng nhiên phá đất bay lên. Nó cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một kiện đại ấn sáng bừng lông ngữ rơi vào tay ngự lông tổ mẫu. Thì ra Tổ Long Sơn là thần bảo cổ sư nhất, mạnh mẽ nhất của Tổ Long tộc, danh xưng Tổ lông cổ ấn. Tay cầm Tổ lông cổ ấn, tập hợp quyền năng của hai vị Long tổ, Ngự Long tổ mẫu hung hăng đập đến. Keng. Bạo Long thương bị nện cho méo mó, lực phản chấn khiến hỗn độn Bạo Long một lần nữa bay ngược. Mau viện trợ cho hai vị thủ lĩnh. Tộc quân hỗn độn Bạo Long và hỗn độn Sát Long vừa sợ vừa giận, lập tức triệu tập bầy đàn phát động tấn công. Nhưng mà đến bao nhiêu tiếp bấy nhiêu, cường giả của Ngự Long Sơn trang cưỡi rồng sông lên thương khung mênh chiến, các chủng Long tộc cũng không khoanh tay đứng nhìn. Chứng kiến Ngự Long tổ mẫu quá mức uy phong, trang chủ của Ngự Long Sơn trang Hoài Kiệt bị hưng phấn và kích thích. Y phối hợp với phu nhân của mình là Tổ Long quận chúa, xông vào biển mây nhắm đến Hỗn Độn Băng Long. Con Kiến hôi muốn tìm chết. Hỗn Độn Băng Long sắc mặt âm trầm, Hỗn Độn Băng Long lực lan tràn, băng phong không gian Hàng khí rét bút bao phủ lấy cơ thể Hoài Kiệt. Hợp lông đạo thể kích hoạt. Hoài Kiệt tức tiếng cười dài, trạng thái dung hợp của hắn và phu nhân đạt đến mức độ hoàng mỹ. Hợp lông đạo thể là đạo thể gia tăng hiệu quả toàn diện khi người và lông kết hợp với nhau, điều kiện của loại thể chất này đó là giữ người và rồng phải thật tâm yêu nhau, cắn kết với nhau từ linh hồn cho đến thể xác. Hợp lông đạo thể là thể chất song tu của người và rồng. Cũng nhờ Hoài Kiệt vốn sở hữu hợp lông đạo thể. Hắn và Tổ Long Quận chú mới có thể sinh ra Hoài Khánh càng yêu nghiệt hơn, có được Vô Cực Long thể. Đương nhiên Hợp Long đạo thể không mạnh bằng Vô Cực Long thể, nhưng cũng quá đủ để Hoài Kiệt chống lại Hỗn Độn Băng Long lực, kịch chiến một cách cân tài cân sức. Toàn bộ sông lên. Hỗn Độn Băng Long thịnh nộ ra lệnh cho tộc quần. Mà ở phía sau Hoài Kiệt, Băng Long tộc, Hỏa Long tộc, một Long tộc và Địa Long tộc đã đàng không tương trợ. Bên kia chiến tuyến, Tộc trưởng đương nghiệm của Tổ Long Tộc là Long Kiêu cũng không cam lòng yếu thế, đối thủ của hắn chính là thủ lĩnh của hỗn độn Hỏa Long. Tất cả Long Tộc đều đã tham chiến, tuy nhiên số lượng đại năng bên phía kẻ địch lại nhiều hơn. Bọn chúng có đến 7 tên. Ngự Long Tổ Mẫu, Long Tổ và Long Tổ chi hậu kịch đấu hỗn độn Sát Long và hỗn độn Bạo Long, phải lấy 3 mới có thể áp được 2. Hoài Khánh Chiến Hỗn Độn Cốt Long Hoài Kiệt Chiến Hỗn Độn Băng Long Lạc thiên ý chiến hỗn độn lôi lông. Long, long kiêu chiến hỗn độn hỏa lông. Vẫn còn hỗn độn độc lông chưa có đối thủ. Thấy chiến trường không còn ai đủ sức chống lại mình, tất cả đại năng của Long tộc và ngự Long Sơn Trang đều đã có đối thủ, hỗn độn độc long cất tiếng cười tà ác. Độc tàng hỗn mang. Hỗn độn độc lông thét dài, lấy nó làm trung tâm vô tận độc khí vô thiên cái địa điên cùng khuếch tán. Hiển nhiên là muốn dùng độc để đồ sát hết chiến trường này. Độc của nó vừa ra, ngay cả thần đạo hậu kỳ cũng sẽ thảm thiết mà chết. Mà ở phía sau nó, chủng tộc của nó cũng đang làm theo thủ lĩnh, bắt đầu ngưng tụ kịch độc. Nhưng mà rất nhanh, nụ cười trên mặt hỗn độn độc long biến mất. Bởi vì nó cảm nhận được độc của mình vừa tiến ra đã hoàn toàn biến mất, bị thứ gì đó hấp thụ sạch sẽ. Chẳng biết từ bao giờ, Liễu Ngọc Thanh đã đứng đối diện với hỗn độn độc long. Trên tráng nàng có hỗn độn ấn của đế lạc. Trên lưng nàng có hình xăm hải thần cung bằng. Diệt sinh độc thể vận chuyển đến cực hạn. Liễu Ngọc Thanh nhớ lại thời điểm mình đúc nên thể chất này, khi đó toàn bộ thế giới đều là độc, bị nàng hấp thụ vào cơ thể. Cảm giác hiện tại cũng giống như thế. Nhờ vào hỗn độn ấn, nàng không hề e ngại sức mạnh hỗn độn ẩn chứa trong lực lượng của hỗn độn độc long, thay vào đó thoải mái hấp thụ độc thuộc tính của nó, dung nhập vào vô tận độc để gia tăng tu vi. Đương nhiên một mình nàng thì không thể hấp thụ được lượng độc tố khổng lồ đến như thế, cho nên mới cần đến sự hỗ trợ của cô Minh Nguyệt. Thông qua ngự yêu đạo quyết, cô Minh Nguyệt thi triển năng lực thông phệ của hải thần cung bằng, đang điền như biển cả mênh mông với vô số vòi rồng tung ra thông phệ chi lực vô thiên cái địa, hấp thụ sạch sẽ độc tố của đám hỗn độn độc long vào cơ thể Liễu Ngọc Thanh. Chết! Hỗn độn độc lông gầm thép, nó nhận ra nữ nhân loại này chỉ là thần đạo hậu kỳ, thế mà dám hấp thụ độc của nó. Không cần dùng lực lượng, chỉ bằng vào nhục thân, nó có thể xé xác con ả này thành vạn mảnh. Ánh mắt ác liệt, Hỗn Độn Độc Long vung ra trảo rồng chụp lấy cơ thể nàng. Nhưng mà ngay lập tức, một thanh trường thương mảnh liệt xuyên qua không gian bắn đến, nặng thẳng vào long trảo của nó. Hự, y Hỗn Độn Độc Long co rụt trảo lại. Sát chiến thiên thương thét gào, Lạc Sương cưỡi trên lưng khải Huyền thần sư hiện ra cạnh Liễu Ngọc Thanh, nhếch môi nói: "Cứ lo phần độc, phần chiến đấu để cho ta." Trên cơ thể nàng, hình xâm tứ Long quy tụ. Vũ Điệp Thanh Long, Tô Nhan, Nghịch Long, Long Khuynh Thành, Bác Dịch Thanh Long, Á Liên Nga, huyển ảnh Mộng Long, Long Nguyễn Ước. Không phải chỉ ngự Long Sơn Trang mới có thể cùng Long hợp nhất. Quyết chiến cùng quyết vận chuyển, sát chiến cùng ngạo thể bùng phát, sát thế cùng chiến thế tung hoành, lạc sương như một nữ chiến thần đối mặt hỗn độn độc Long. Ai cho ngươi lá gan? Hỗn độn độc Long nộ hống. Toàn tộc nghiền nát nó. Hàng nghìn con hỗn độn độc lông điên cuồng sông đến vây quanh Lạc Sương, với hình thể của chúng nó, với số lượng của chúng nó, chỉ cần một bãi nước bọc cũng có thể dìm chết nàng. Nhưng mà khoảnh khắc sau đó, bầy rồng rúng động. Phía sau lưng Lạc Sương, từng thân ảnh từng thân ảnh một bỗng dưng xuất hiện. Hai đại quân sừng sửng hàng lâm. Một đội quân chấp trưởng loạn đạo quy tắc, sau lưng mỗi một binh sĩ là hư ảnh tứ linh biến dị gào thét kinh hồn. Một đội quân to lớn như hàng nghìn ngọn núi, cơ thể đúc thành từ hoang thạch mang đến cảm giác nặng nề, có thể trấn định càng khôn. Loạn thần quân và hoang thạch quân Hai đại quân vừa hiện, số lượng hỗn độn độc long liền không còn ư thế. Lạc sương được tứ Long gia thân, sách thương cử sư tử song thẳng đến con đầu đàn. Dết yes. Hai đại quân của nàng cũng ngửa đầu rít gào anh dũng thiện chiến lao thẳng vào bầy độc long Liễu Ngọc Thanh không tham chiến? Nàng chỉ phụ trách hấp thụ độc tố của bọn chúng, không để kịch độc lan ra khắp chiến trường. Nhận ra được Liễu Ngọc Thanh mới chính là điểm mấu chốt, vô tướng đạo chủ, Thánh Linh Như và dẫn phù đạo chủ, Điêu Tùng Vốn chưa xuất chiến lập tức dịch chuyển về phía của nàng. Nhưng mà khoảnh khắc sau đó, không gian bên cạnh lại có hai thân ảnh tuyệt mỹ bước ra, đối diện với hai vị đạo chủ. Thánh Linh Thiên Vận, Điêu Thuyền. Là các Ngươi. Đồng tử trong mắt hai vị đạo chủ co rụt lại. Đạo chủ, quay đầu là bờ đi thôi. Thánh linh thiên vận nghiêm túc nói. Hổng vô cực muốn hiến tế nguyên giới, ngươi đang tiếp tay cho giặt. Đạo chủ, ngươi cũng nên thế. Điêu thuyền thở dài. Tiện nhân câm miệng. Điêu tùng âm trầm nói. Nguyên giới có gì tốt? Hiến tế thì hiến tế, mục tiêu của bổn tọa chính là thế giới càng cao cấp hơn. Phản đồ. Ngươi nghĩ mình có thể đấu lại ta sao? Một thân công pháp của ngươi đều đến từ vô tướng đạo thống của ta. Thánh linh như lạnh lẽo chất vấn. Tuy rằng Điêu Tùng và Thánh linh như vẫn là thần đạo hậu kỳ, nhưng Điêu Thuyền và Thánh linh thiên vận chỉ mới thần đạo trung kỳ, trên lệch một tiểu cảnh giới. Nam nhân của chúng ta có thể vượt cấp, chúng ta đương nhiên cũng có thể. Thánh linh thiên vận nói. Nếu đạo chủ còn chấp mê bất ngộ, ta chỉ còn cách tự tay giải quyết. Vậy để bổn tọa xem ngươi có bản lĩnh gì? Thánh Linh như lười nói nhảm, vô tướng thần công triển khai, trực tiếp mô phỏng thành một chiêu long pháo bắn đến. Bá thần trưởng Thánh Linh thiên vận bước lên, vô tướng thần công giúp nàng hiển hóa ra một trong những chiêu mạnh nhất của Lạc Nam. Đùng Thần kỷ va chạm, bá thần trưởng nghiền ép long pháo thành trạng bã. Thánh Linh thiên vận lại dịch chuyển tức thời tiếp cận, sau lưng ngưng tụ thiên thủ quan âm, vô số cánh tay nện xuống. Khốn kiếp! Thánh Linh như biến sắc. Quả thật xem thường ngươi, sông Long Trảo. Sông thủ dũi ra, hai cái Long Trảo khổng lồ xuất hiện nên đón hàng vạn cánh tay của quan âm quanh tạc. Thánh Linh thiên vận sử dụng toàn vũ kỹ hàng đầu của Hậu Cung và Lạc Nam, điều mà Thánh Linh như không thể có được, rất nhanh liền bị đè ra đánh. Ở phía bên cạnh, Điêu Thuyền và Điêu Tùng cũng đã phát động tấn công. Xung quanh hai người, phù chú liên tục phát nổ, biến ảo. Khống chế, phòng ngự. Trận đánh giữa hai thế hệ, đạo chủ và đệ tử, trận chiến giữa trưởng bối và hậu bối, trận chiến giữa hai lý tưởng trái ngược. Yên nhược tuyết đã cho hai vị muội muội cơ hội tự tay giải quyết ân oán với đạo thống của mình. Nhân vật cường đại duy nhất trên chiến trường chưa ra tay chỉ có một. Sinh tử đạo chủ, cao tuyệt, đại năng hàng thật giá thật. Hắn và sinh tử đạo thống dưới trướng vẫn đang lặng lẽ nhân lúc đại chiến hỗn loạn, thu thập từng mảnh thi thể. Từng mảnh da thịt, từng giọt máu không quan tâm là địch hay bạn. Bất quá hành vi của hắn đều hiện ra trên luân hồi kính. Kẻ này tu vi cao, tinh thông sinh tử đến mức đan phong tạo cực. Yên Nhược Tuyết nhẹ nói, đang cân nhắc cử người đối phó. Tiểu Tiểu cũng tinh thông sinh tử nhưng tu vi còn kém hơn hai tiểu cảnh, sợ rằng chưa đối phó được. "Để ta đi." Đi ra từ siêu nhiên sơn cốc, thanh âm lười biến của Ẩm Ma điện chủ vang lên. Cao Tuyệt luôn là một kẻ có giả tâm, có âm mưu và cũng có bản lĩnh. Hắn là vị đạo chủ đầu tiên của sinh tử đạo thống đạt đến thần đạo viên mãn, hắn là kẻ đã cải tiến tàn thi chuyển sinh thuật đến mức độ không cần phụ thuộc vào quan tài được làm từ luân hồi thụ và lần này hắn cũng nhìn ra ý đồ của hỗn độn minh chủ. Thừ, hỗn vô cực lệnh cho chúng ta toàn lực xuất chiến, sang bằng đạo giới nhưng bản thân y lại chẳng biết đang ở đâu. Ánh mắt Cao Tuyệt lấp lé. Nhất định là dùng chúng ta như pháo hôi giúp y kéo dài thời gian làm chuyện gì đó quan trọng, ta sẽ không ngu xuẩn như vậy. Nhân lúc đại chiến hỗn loạn, tu sĩ, cường giả ngã xuống khắp nơi, Cao Tuyệt lệnh cho các thành viên dưới trướng bí mật thu gom thi thể, mảnh vụn của các nhân vật cấp thần đạo trở lên. Có được những thứ này, Cao Tuyệt sẽ thông qua tàn thi chuyển sinh thuộc nắm giữ một cổ lực lượng hùng mạnh, làm vốn liếng rời khỏi nguyên giới, trốn khỏi hỗn độn liên minh. Không sai, đây chính là ý đồ thật sự của hắn. Một khi thành công rời đi nhân lúc hỗn vô cực còn đang không chú ý, đến lúc đó hỗn độn vô tận như bầu trời rộng lớn mặt chim bay, như rồng về trong biển, Cao Tuyệt không tin hỗn vô cực có thể tìm được mình. Cao Tuyệt đang chờ, chờ có đại năng thật sự ngã xuống, bất kể là phe địch hay phe bạn, chỉ cần đoạt được một mảnh thi thể của nhân vật như lông tổ hay hỗn độn bạo Long y sẽ đào tẩu. Nhưng mà hiện thực đôi khi tàn khốc. Ngay lúc y còn chăm chú quan sát đại chiến trên bầu trời, một cảm giác nguy hiểm bất chợt ập tới chuyện gì? Cao Tuyệt trùng mình, mặc dù chẳng cảm giác được gì bất thường nhưng hắn tin vào trực giác của mình. Trực giác của một đại năng là thứ không thể xem thường. Không hề do dự, Cao Tuyệt cấp tốc phân tách thành hai người, một sinh và một tử điên cùng lao về hai hướng khác nhau. Phẹt phệt. Hai thanh chủ thủ trong suốt như u linh xuyên qua không gian, một cái một phải cắm thẳng vào sinh thân và tử thân của Cao Tuyệt, xuyên thủng qua gáy. Nhưng mà ngay khi vừa bị tiêu diệt, Cả sinh thân và tử thân đều tan biến như chưa từng tồn tại. Rõ ràng bất kể là sinh thân hay tử thân đều không phải bản thể, Cao Tuyệt chân chính đã chuồn đi đâu mất. Nếu là đại năng bình thường, thủ đoạn này của Cao Tuyệt đã đủ cho hắn giữ mạng. Đáng tiếc kẻ muốn ám sát hắn lại không phải đại năng bình thường, mà là đệ nhất sát thần trong thiên hạ. Cảm hồn thuật Chỉ một chiêu, kiểm ma điện chủ lập tức cảm ứng được dao động linh hồn của tất cả sinh linh trong phạm vi đại hoang thương khung. Bất kể ngươi là một con côn trùng, một con yêu thú cấp thấp hay một vị đại năng chỉ cần ngươi là vật sống, ngươi có được linh hồn đều không thể thoát khỏi cảm hồn thuộc của nàng. Chỉ trong nháy mắt, kiểm ma điện chủ đã xác định được vị trí linh hồn của Cao Tuyệt. Thì ra tên này chẳng hề chạy đi xa, thay vào đó là dùng bí pháp đặt thù trốn vào cơ thể của một vị trưởng lão sinh tử đạo thống. Loại bí pháp này vô cùng ảo Diệu khiến Cao Tuyệt dung nhập một cách hoàng mỹ cùng vị trưởng lão kia. Thậm chí ngay cả vị trưởng lão đó cũng không hề hay biết đạo chủ của mình đang ẩn trong cơ thể mình. Xoẹt xoẹt! Kiểm ma điện chủ phất tay, hai thanh trụi thủ vô hình bay ngược mà về, xuyên thủng qua đầu vị trưởng lão. Làm sao có thể? Cao tuyệt trong lòng hốt hoảng, từ trước đến nay hắn đã nhiều lần thành công giữ mạng nhờ môn bí pháp đặc biệt này, vậy mà giờ đây sau khi đạt đến đại năng, hắn vẫn bị sát thủ phát hiện. Kiểm ma điện chủ, đệ nhất sát thần tại sao lại là ngươi? Cao Tuyệt rốt cuộc nghĩ ra kẻ nhắm vào mình là ai? Mặc kệ chiến trường, hắn lao ra khỏi cơ thể trưởng lão, sinh tử động phát triển khai trốn chạy. Nhưng mà hắn không ngờ rằng ngay khi ỉm Ma Điện chủ cảm nhận được linh hồn của hắn, cơ hội chạy trốn của hắn đã gần như bằng không. Nếu Cao Tuyệt có can đảm quay lại đấu một trận, nói không chừng vẫn tìm ra một phần trăm cơ hội sống sót. Đằng này hắn lại lựa chọn bỏ chạy. Đây là sai lầm trí tử. Bởi lẽ ngươi không thể chạy khỏi tay một kẻ đi săn lão luyện. Cao tuyệt chạy và chạy, tốc độ nhanh như lưu tinh, chỉ hai bước chân đã sắp thoát khỏi phạm vi đại hoang thương khung. Nhưng mà sau lưng của hắn, một vị ỉm Ma chẳng biết từ bao giờ đã trôi lơ lửng theo sát phía sau, hai mắt hờ hững nhìn lên con mồi. Tuy hồn ỉm Ma, một trong hai ỉm Ma mạnh nhất của yểm Ma điện chủ. Tuy hồn tên như ý nghĩa, có thể truy đuổi theo linh hồn của con mồi một cách vô thanh vô thức mà con mồi không hề phát hiện. Trừ phi ngươi vứt bỏ chính linh hồn của mình, bằng không truy hồn ỉm Ma sẽ vĩnh viễn bám theo ngươi, truyền về tin tức cho chủ nhân của nó. Đứng ở cách xa hàng chục vạn dặm, ỉm Ma Điện Chủ nhét miệng cười nhạt. Nhân yểm hợp nhất Ngay lập tức không có bất cứ một độ trễ nào, cơ thể của yểm Ma Điện Chủ viễn độn thời không, dung nhập vào trong truy hồn ỉm Ma theo thủ đoạn nhân yểm hợp nhất. Cao tuyệt trợn cả tóc gáy, ỉm Ma Điện Chủ đã hiện ra sau lưng của hắn. Hồng trảo gọn gàng dứt khoát vô thẳng vào đầu con mồi. Buông tha cho ta đi. Cao tuyệt vừa sợ vừa giận, y hoáng thi pháp. Đùng. Cơ thể của hắn bỗng nhiên hóa thành một con cương thi nổ tung, còn bản thể lại trốn mất dạng. Hiển nhiên y lại có thủ đoạn giữ mạng, hoáng thi pháp giúp y hoán đổi vị trí với một con cương thi chung dưới lòng đất của mình. Răng rắc Rệt rệt rệt rệt. Những âm thanh như kim loại bị kéo căng bỗng nhiên vang lên trong linh hồn của Cao Tuyệt. Chuyện quỷ gì? Trong một quan tài dưới lòng đất, hắn hải hùng khiếp phía phát hiện có hai sợi xiền xích xuyên qua đầu mình. Chúng nó đính chặt với linh hồn, mọc ra vô số gai nhọn chằn chịt như gốc rễ của một cái cây lớn len lõi bên trong linh hồn của Cao Tuyệt. Mặc cho hắn đã trốn vào lòng đất, hai sợi xiền xích này vẫn xuyên qua lòng đất, xuyên qua không gian dính chặt lấy hắn không rời, không thể đứt đoạn. Hai sợi xiền xích vừa rồi bị kéo căng phát ra tiếng kim loại ghi sét chói tai, lại như thanh âm tử thần đòi mạng của Cao Tuyệt. Bởi vì phần đầu của hai sợi xiền xích đang nằm trong tay của yểm Ma Điện Chủ. Thì ra vừa rồi ngay khi vừa tiếp cận, một trảo vồ ra của nàng chỉ là đánh lạc hướng con mồi, thủ đoạn thật sự chính là dùng ỉm Hồn Xích cắm vào linh hồn của hắn. Chiều dài của yểm Hồn Xích phụ thuộc vào hồn lực của người thi triển. Nếu như khoảng cách quá xa... Hồng lực của người thi triển không đủ duy trì sẽ khiến yểm hồn xích đứt gãy. Nhưng mà với nguồn hồn thần lực của Yểm Ma Điện chủ cộng thêm các kỹ ma của nàng tương trợ, trừ phi cao tùy trốn ra hỗn độn mới có thể làm đứt xích mà thôi. Chỉ cần hắn còn ở nguyên giới, dù hắn chạy đến chân trời gốc biển cũng vô pháp thoát thân. Đây chính là sự đáng sợ của đệ nhất sát thần, cũng là năng lực của vị yểm ma thứ hai của nàng. Xích hồn yểm ma. Tuy hồn và xích hồn, nhờ vào hai vị yểm ma này Kiểm ma điện chủ so với sư phụ của nàng năm đó còn mạnh hơn. Khốn nạn. Cao tuyệt không cam tâm, lấy ra một lưỡi đao cấp thần binh chém thẳng vào một sợi ỉm hồn xích. Phóc. Hắn chật phun ra máu tươi, ôm đầu gào thét thẳng thiết. Ngu sửng, ỉm hồn xích đã mọc rễ trong linh hồn của ngươi, ngươi tấn công nói là tự tấn công linh hồn của mình. ỉm ma điện chủ cười chế nhạo. Nàng không nói sớm điều này đương nhiên là muốn nhìn Cao tuyệt tự là mình bị thương. Cực kỳ thủ đoạn. Con cá càng vùng vẫy sẽ càng mất nhiều sức, người nắm cần cũng dễ dàng kéo cá lên khỏi mặt nước. Trốn làm gì xa đến như vậy? Quay về đi. ỉm ma điện chủ thản nhiên nói, bộ giáp bao trùng thân thể của nàng bỗng nhiên tuôn ra sức mạnh khủng bố dùng sức nắm vào yểm hồn xích lôi kéo. Sát thủ của yểm ma điện có được linh hồn cứng cáp và kiên cố nhưng cơ thể lại yếu ớt hơn người bình thường. Không phải yểm ma điện chủ thích mặt giáp. Mà vốn dĩ nó là thứ giúp nàng khắc phục yếu điểm. Bộ giáp này vốn không hề bình thường, nó như một khôi lỗi vừa bảo vệ được chủ nhân, vừa cho chủ nhân nguồn sức mạnh của thể thần viên mãn. Mà Cao Tuyệt đã lâm vào sợ hãi và tuyệt vọng. Tự bạo linh hồn có lẽ là cách duy nhất để hắn thoát khỏi tự kiếp mài ma điện chủ mang lại. Nhưng nếu linh hồn của cường giả mất đi, cơ thể còn lại cũng chỉ là đồ bỏ, vì vậy Cao Tuyệt không dám tự bạo linh hồn, cũng không dám bỏ lại cơ thể. Chẳng còn cách nào khác ngoài để toàn thân bị xích đi như cậu. Đại địa nổ tung, kiểm hồn xích như thu dây câu, cao tuyệt bị lôi qua rừng rậm, bị lôi qua đại hải, bị lôi qua cao sơn, thậm chí bị lôi qua các chiến trường đang xảy ra tại đạo giới. Lôi một cách rất thô bạo, cơ thể của hắn liên tục đụng nát các chướng ngại vật trên đường đi. Vô số ánh mắt nhìn thấy hắn bị hai sợi xiền xích cắm vào trong đầu lôi đi, cả người dãy dụa điên cuồng vẫn không thể trốn thoát. nhục nhã! Cả đời cũng không thể nào rửa sạch. Đường đường đại năng lại bị xích, bị kéo đi như vậy, làm sao có thể chịu nổi? ỉm hồn xích. Có đại năng kinh hô, tiếc thương cho Cao Tuyệt nói. Rơi vào tay yểm ma điện chủ, khó mà thoát. Vừa lúc Cao Tuyệt bị lôi qua đại chiến ở đạo địa, nhìn thấy loạn hoàng vũ đang dẫn quái thú hỗn động tấn công độ đạo môn, vội vàng la lớn. Loạn hoàng vũ, mau cứu ta! Đáng tiếc đối thủ của loạn hoàng vũ lúc này lại là vực thần đạo chủ, bùi nhật linh, đại chiến căng thẳng không dám lơ là, ngay cả nhìn cũng không dám liếc nhìn Cao Tuyệt dù chỉ một chút. Cao Tuyệt căm hận ngút trời, bị xích đi như cậu giữa ánh mắt của không biết bao nhiêu cường giả. Dù hôm nay có thể sống sót, hắn cũng mất hết sĩ diện, chỉ còn cách trời khỏi nguyên giới, quên đi thân phận làm lại từ đầu. Để lão phu cứu ngươi nhất mạng. Một thanh âm già nua khàng khàng vang lên. Hỗn độn đại thần lão vừa thoát khỏi hoài hành chi địa hiện thân bên cạnh. Đa tạ đại lão, làm ơn cứu ta. Cao tuyệt kinh hỷ nói. Nào ngờ sắc mặt hỗn độn đại thần lão đột ngột trở nên dữ tận. Lão phu vô pháp phá xích, nhưng có thể tỉ ngươi đi một đoạn. Ngươi ê e cao tuyệt hoảng sợ rống lớn. Lão cậu khốn kiếp, chúng ta cùng phe. Minh chủ đã sớm có hứng với tàn thi chuyển sinh thuật, nếu để rơi vào tay phá đạo liên minh, Khi bằng lão phu cướp lấy. Hỗn độn đại thần lão ánh mắt ngoan độc. Một tay nâng lên, nhắm vào đầu cao tuyệt vô xuống. Hiển nhiên là muốn sư hồn của cao tuyệt, cướp lấy tàn thi chuyển sinh thuật. Dám đụng vào con mồi của bổn tỏa. Kiểm ma điện chủ thịnh nộ gầm lên, muốn thông qua yểm hồn xích hàng lâm mà đến. Nhưng khoảng cách vẫn còn quá xa, sợ rằng khó lòng đến kịp. Đúng lúc này, lại có cánh tay trắng mút. Tinh xảo như ngọc dũi qua không gian. Cánh tay này vừa hiện, hỗn độn thần lực và hỗn độn quy tắc trong cơ thể hỗn độn đại thần lão rung lên lễ bẫy như gặp phải khắc tinh, khoảng sợ đến cực điểm. Thiên hạ đệ nhất. Con mồi của phá đạo liên minh, từ bao giờ đến phi ngươi cướp. Đế lạc hờ hững lên tiếng, một trưởng phô thiên cái địa áp xuống đầu hỗn độn đại thần lão như bắt chuột. Đình hồng. Hỗn độn đại thần lão biết mình không phải đối thủ chỉ có thể đem Cao Tuyệt ném lên làm bi đỡ đạn, hoàng thân thi triển động pháp chuồn mất. Sợ nện chết Cao Tuyệt không thu hoạch được gì, đấy là chỉ đành đình chỉ công tích từ phía xa. Chỉ ma điện chủ dùng hết sức kéo xích, Cao Tuyệt lại bị lôi qua hoài hành chi địa trước ánh mắt quỷ dị của các tu sĩ hành giới. Hắn cố gắng đi bằng hai chân cho đỡ nhục, nhưng mà tốc độ lôi của yểm hồn xích quá nhanh, mà linh hồn của hắn liên tục gặp tra tấn, cuối cùng cũng chỉ nằm sấp xuống đất và bị xích đi. Cũng may hắn không bò bằng bốn chân. Ngay cả cổ nhật cơ và cổ nguyệt cơ nhìn thấy một vị đại năng bị cách không bị xích như thế cũng lạnh lẽo cả người. Cường giả ở nguyên giới thật sự không đơn giản. ỉm hồn xích biến mất, Cao Tuyệt đã như con gà bị yểm ma điện chủ sách cổ. Lúc này hắn đã trọng thương, trầy da tróc vẫy, vàng thân hấp hối, nào còn hơi để phản kháng. Cao Tuyệt căng mắt nhìn bộ giáp rỉ trước mặt, thì thào. Tha cho ta. Ta nguyện ý quy thuận phá đạo. Pháp Chỉ là thanh âm chưa dứt, chỉ ma điện chủ đã đoạt mất linh hồn của hắn. Cao tuyệt nguệ đầu, hai mắt trừng lớn, sinh cơ cạn kiệt. Hắn trở thành vị đại năng đầu tiên của đạo giới ngã xuống trong trận chiến này. Vô số ký ức, trí nhớ, thủ đoạn được của Cao tuyệt rốt cuộc bị yểm ma điện chủ hấp thụ sạch sẽ. Trong đó tâm đắc nhất chính là nghịch thế thần thông, tàn thi chuyển sinh thuật. Có hai nguyên nhân nàng nhắm vào cao tuyệt, một là muốn vì phá đạo ly minh làm chút cống hiến, hay là hứng thú với tàn thi chuyển sinh thuật của hắn. Đừng quên rằng thi thể hoàn chỉnh của sư phụ nàng đã được Lạc Nam trả lại từ lần trước. Không sai, kiểm ma điện chủ muốn đem sư phụ của mình phục sinh, trở thành trợ lực lớn nhất cho mình trong đại chiến tranh đoạt thế giới bản nguyên. Đệ nhất sát thủ của hai thời đại hợp tác, đó sẽ là cảnh tượng hùng mạnh như thế nào? Giả tâm chưa từng biến mất ỉm ma điện không ra tay thì thôi, một khi đã xuất thủ chính là nhổ cỏ tận gốc, không để cho tàn lại cháy. Ngay khi điện chủ giải quyết cao tuyệt, thì dưới sự dẫn dắt của các trưởng lão ỉm ma điện, các sát thủ hàng đầu đã cùng ỉm ma của mình ám sát như vũ bảo, đem tất cả dư nghiệp của sinh tử đạo thống trên chiến trường làm thịt. Sinh tử đạo thống ngoài cao tuyệt ra, thực lực của những trưởng lão cho đến đệ tử đều không hề mạnh, phần lớn tài nguyên của bọn hắn đều đốt vào việc thi triển tàn thi chuyển sinh thuật để triệu hoán cường giả cao cấp hơn dẫn đến chiến lực cá nhân chậm phát triển. Đây cũng là cái giá của việc lạm dụng và ỷ lại nghịch thế thần thông. Thế nên trước những sát thủ quỷ dị như tử thần của yểm Ma Điện, tu sĩ sinh tử đạo thống chẳng khác nào gà đất chó xanh, rất dễ dàng đã bị thanh trừng sạch sẽ. Đây cũng là trận chiến đầu tiên phân ra thắng bại giữa hai thế lực tại chiến trường này, ỉm Ma Điện và sinh tử đạo thống vốn là kèo lệch, ưu thế hoàn toàn nên về yểm Ma Điện. Mà khi giải quyết xong sinh tử đạo thống, Kỷ Ma Điện cũng thừa cơ thu gặp tu sĩ của vô tướng đạo thống cùng dẫn phụ đạo thống. Nói về kèo lịch, vẫn còn trận chiến khác thuộc về hai thế hệ, đạo chủ và thiên nữ. Vô tướng đạo chủ Thánh Linh Như và thiên nữ Thánh Linh Thiên Vận tuy rằng đều chấp trưởng vô tướng thần công mà chiến đấu, nhưng thủ đoạn lại chênh lệch rất lớn. Những thứ mà Thánh Linh Thiên Vận thi triển đều là công pháp, vũ kỹ hàng đầu mô phỏng theo Lạc Nam. Trong khi đó Thánh Linh Như lại đang mô phỏng theo những thế công cường đại mà nàng quan sát được từ đầu ở chiến trường này, đa số đều là công kích của các cường giả long tộc. Mà thủ đoạn chiến đấu của Lạc Nam lại có không ít thứ khắc chế chính long tộc, húng hồ gì là hàng giả do Thánh Linh Như thi triển. Đương nhiên Thánh Linh Như có thể mô phỏng theo tất cả công kích của Thánh Linh Thiên Vận mô phỏng từ Lạc Nam, gọi là mô phỏng trong mô phỏng, sao chép của sao chép mà ứng chiến. Nhưng đừng quên rằng trong trận chiến giữa các vị thần, Nói thì dài dòng nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều diễn ra chỉ trong chớp mắt. Tốc độ xuất chiêu là thứ rất quan trọng để quyết định kết quả một trận chiến. Vô tướng thần công dù muốn thi triển, mô phỏng cũng sẽ tốn một ít thời gian. Nếu Thánh Linh như mô phỏng theo Thánh Linh Thiên Vận, đồng nghĩa nàng luôn ở thế bị động, công kích của Thánh Linh Thiên Vận lúc nào cũng được xuất ra nhanh hơn, sau đó Thánh Linh như mới có thể phản kích. Hành vi này ở trong trận chiến của thần đạo là không khôn ngoan, thậm chí có thể nói là chưa đánh đã bại. Chưa đánh đã ở thế yếu rồi. Một điều nữa, bởi vì Thánh Linh Thiên Vận đã được sử dụng qua những ưu thế cao cấp tại bá chủ chi thành như siêu nhiên Sơn Cốc Nên Thiên Phú, chiến lực cũng như thủ đoạn của nàng đều có thể vượt qua cường giả trong cùng cấp, vượt cấp chiến đấu chẳng phải vấn đề khó khăn. Trong khi đó ngoại trừ hỗn độn ấn ra, Thánh Linh như chưa được bất cứ chỗ tốt nào từ hỗn độn liên minh. Loạn cổ bá thế. Nàng bước lên một bước áp sát, vô tướng quy tắc bùng nổ tạo thành càng khôn. Những vô tướng quy tắc này diễn hóa thành loạn đạo quy tắc, vô tướng thần lực lại cuồn cuộn hóa thành bá lực. Loạn đạo quy tắc và bá lực kết hợp tạo thành loạn cổ bá thế kinh khủng nghiền ép trực diện. Phốc Thánh Linh như lần đầu đối mặt với loại thế kinh khủng như vậy, vàng thân lão đảo, miệng phun máu tươi. Thánh Linh thiên vận không bỏ qua cơ hội, toàn lực áp sát. Nhiệt đồ Thánh Linh như giận dữ gầm lên, vô tướng thần lực mô phỏng thành tổ long lực và hỗn độn long lực Tổ lông trưởng, hỗn độn long trưởng. Xong trưởng đẩy ra, thánh linh thiên vận lại lạnh lùng đối kháng. Đồ lông trưởng, bá thần trưởng. Một trưởng đồ lông sát khí kinh thiên, một trưởng bá thần tung hoành vạn cổ. Đùng đùng. Thế công cân tài cân sức nhưng loạn cổ bá thế vẫn là một thứ gì đó vượt qua khả năng của thánh linh như. Loạn cổ bá thế gia trì vào thế công của thánh linh thiên vận hủy diệt tất cả, thánh linh như như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Kiếm độ càng khôn. Thánh linh thiên vận lướt đi như lưu tinh, loạn đạo kiếm khí liên tục từ chân nàng bắn về phía đạo chủ. Phẹt phẹt. Hai bên vai thánh linh như bị kiếm khí xuyên thủng, vô tướng thần lực lại chuyển hóa thành phúc long thần lực để trị thương. Nhưng tất cả giải dụ chỉ là vô ích, lúc này tóc dài của thánh linh thiên vận đã ngạo nghễ tung bay, sau lưng nàng hiện ra hư ảnh một vị pháp tướng có thể bình định càng khôn, trấn áp mọi thời đại. Vạn cổ bá tướng hiện. Pháp tướng thần thông, độc đoán vạn cổ. Thánh linh thiên vận hai tay kết ấn pháp, vạn cổ bá tướng cao cao tại thượng nhìn xuống thánh linh như giống nhìn một quân cờ, ngón tay điểm ra, định đoạt tất cả. Đùng. Thiên địa sụp đổ, cảm giác như thái sơn áp đỉnh trấn áp toàn thân. Thánh linh như rên lên một tiếng yếu ớt, cả người bị trấn sâu vào trong lòng đất. Phù phốc. Thánh linh thiên vận cũng miệng phun máu tươi, mệt mỏi thở dốc. Năm đó tại trận chiến tranh đoạt ngũ châu tứ vực, nàng đã từng mô phỏng vạn cổ bá tướng một lần, muốn sử dụng độc đoán vạn cổ nhưng thất bại, còn bị phản phệ không nhẹ chút nào. Bởi vì tiêu hao của môn pháp tướng thần thông này quá lớn, lớn đến mức trạng thái khi đó của nàng gánh không nổi. Nhưng theo thời gian tiến bộ không ngừng, lại đột phá đến thần đạo, nàng đã miễn cưỡng sử dụng được một lần. Lúc này chỉ thấy cả người vô lực, hư ảnh vạn cổ bá tướng tan biến. Đương nhiên vạn cổ bá tướng của nàng rất yếu nếu so với hàng thực dù sao thì nó cũng chỉ là pháp tướng của nàng biến thành, không thể nào có được quyền năng cũng như lực lượng kinh khủng của hơn trăm loại đạo thuộc tính chân chính, ngay cả hỗn động thần lực nàng cũng chưa mô phỏng được, cũng may đã đủ để đánh bại vô tướng đạo chủ. Nếu như ta tu đến đại năng, nói không chừng có thể mô phỏng được cả loạn thần kiếm của phu quân. Thánh linh thiên vận nở nụ cười hài lòng. Nàng nuốt một ngụm bất tử dịch thủy, luyện hóa đạo xu ổn định lại trạng thái Bước đến bên thung lũng. Thánh linh như đã yếu ớt như đèn dầu trong gió, có thể dập tắt bất cứ lúc nào, cả người nằm trong vũng máu. Thánh linh thiên vận thả người rơi xuống, đem đạo chủ của mình kéo lên, ung dung nói. Phu quân của ta lòng dạ rộng lớn, chắc hẳn sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Ngươi giết ta đi. Thánh linh như nghiến răng thì thào. Bổn tọa không muốn sống, cũng không cần ngươi thương hại. Thật ra ngươi đã không đủ khả năng uy hiếp đến phá đạo liên minh, việc giết ngươi đối với ta không có ý nghĩa. Thánh linh thiên vận ung dung nói. Trận chiến này là để ta kết thúc với vô tướng đạo thống. Thật buồn cười, công pháp của ngươi, những gì ngươi có đều đến từ đạo thống này. Thánh linh như khinh thường nói. Không sai, nhưng đừng quên ta đã chiến đấu đến thời khắc cuối cùng vì lý tưởng của vô tướng đạo thống, ta đã đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Thánh linh thiên vận bình thản đáp. Ta đã trả mạng của mình cho vô tướng đạo thống, còn mạng sau này của ta thuộc về lạc gia, thuộc về những người đã hồi sinh ta. Thánh linh như trầm mặt, không còn lý do phản bác. Đã từng thiên nữ của đại nguyên thiên viện đã chết, hiện tại chỉ còn lạc phu nhân. Ngay lúc thánh linh như nản lòng thoái chí, thánh linh thiên vẫn ánh mắt lé lên. Đoạt hồn. Ngươi thánh linh như vừa giận vừa sợ. Linh hồn bổ nguyên đã bị thánh linh thiên vận cưỡng ép đoạt mất. Ngươi là thần đạo hậu kỳ, ta vẫn nên cẩn thận tránh ngươi bất chấp tất cả báo thù. Thánh linh thiên vận bình thản nói. Lánh đời đi thôi. Thanh âm hạ xuống, nàng đem bất tử dịch thủy đổ vào trong miệng thánh linh như sau đó buông tay. Đây đã là chút tình nghĩa cuối cùng. Thánh linh thiên vận ngẫn đầu nhìn lên bầu trời, chưa bao giờ nội tâm nhẹ nhõm đến như vậy. Ở một bên khác. Điêu thuyền và điêu tùng vốn không có nhiều tình nghĩa. Năm đó ở trong hàng ngũ đệ tử của dẫn phù đạo thống, thiên phú của nàng vốn thuộc nhóm đứng đầu. Nhưng vì diện mạo xuất chúng, nhi tử của điêu tùng lại ngấp ngé, tham lam nhan sắc của nàng, buộc nàng phải tiếp nhận nhiệm vụ đến ngũ châu tứ vực, trở thành thiên nữ của học viện chỉ để lánh mặt đối phương, cuối cùng chiến tử và được chúng nữ lạc gia cứu vớt. Quan hệ của nàng với dẫn phù đạo thống đã chấm dứt, hôm nay sẽ là thời điểm kết thúc mọi chuyện. Lúc này xung quanh chiến trường giữa Điêu Thuyền và Điêu Tùng là vô số thần phù va chạm liên miên không dứt. Phù chú hóa thành hai thế giới ngạnh kháng kinh thiên, bất phân thắng bại. Ngươi chỉ là thần đạo trung kỳ, tạo sao phù chú của ngươi sánh bằng bổn tọa Điêu Tùng sắc mặt khó coi, y không tài nào hiểu nổi. Rõ ràng tu vi của y cao hơn, thần lực đương nhiên mạnh hơn, nhưng vì sao phù chú của y và Điêu Thuyền tạo ra lại không chênh lệch về sức mạnh? Vấn đề này nằm ở chỗ căng cơ sau khi điêu thuyền tu luyện trong Siêu Nhiên Sơn Cốc. Điêu thuyền và Điêu Tùng đều là người đột phá đạo cảnh theo hình thức đối nghịch thiên địa. Nhưng mà nhờ Siêu Nhiên Sơn Cốc cải thiện căng cơ từ tận gốc rễ, hình thức nhập đạo của nàng đã đạt đến trạng thái siêu thoát thiên địa. Siêu thoát thiên địa giúp điêu thuyền trở nên vượt trội về khả năng làm chủ quy tắc, cũng vì thế mà có thể vượt cấp chiến đấu. Đương nhiên điêu thuyền không rảnh giải thích, nhận thấy chỉ ở phương diện phù đạo của mình chưa thể áp đảo điêu tùng. Sắc mặt nàng trở nên nghiêm nghị. Bên trong cơ thể, ba môn công pháp ầm ầm vận chuyển. Thiên Hà Quyết, Cửu Đạo Thánh Pháp, Vô Tận Chiến Kinh. Đang điền như Thiên Hà Mênh môn cung cấp Vô Tận Thần Lực, số lượng phù chú của nàng lập tức nhiều hơn gấp mấy lần. Cửu Đạo Thánh Pháp cường hóa sức mạnh toàn diện tốc độ, chiến lực, linh hồn, phòng ngự. Vô Tận Chiến Kinh phóng thích hàng vạn tầng chiến vực. Làm sao có thể? Điêu Tùng Kinh Hải. Chiến lực của Điêu Thuyền bỗng nhiên tăng trưởng gấp mấy lần, phù thế của nà nghiền nát hoàn toàn phù thế của Điêu Tùng. Thân ảnh Điêu Thuyền biến mất, khi xuất hiện đã trên đầu địch nhân. Vô tận chiến quyền. Nhất quyền dán xuống, thiên hà chiếu rọi, chiến vực nặng nề như thái sơn áp đỉnh. Phất! Điêu Tùng không ngờ được nàng bỗng nhiên trở nên kinh khủng như vậy, trực tiếp ăn trọn một quyền, đầu lâu nứt vỡ. Nhưng mọi thứ chưa dừng ở đó. Những năm qua Điêu Thuyền có được rất nhiều thứ không riêng gì công pháp. Nàng tấn công ở phía chính diện, mà ở phía sau lưng Điêu Tùng chẳng biết từ bao giờ đã hiện ra một hư ảnh trong suốt giống hệt Điêu Thuyền. Hư ảnh này mang theo vô số phù văn khảm sẵn bên trong, điên cuồng kích nổ, Điêu Thuyền cũng ngay lập tức dịch chuyển ra thật xa. Điêu Tùng còn chưa kịp hiểu vì sao nàng đột nhiên rút lui thì bùng một tiếng. Phóc! Hắn như diệu đứt dây bay hàng trăm dặm, toàn thân cháy khét, cực kỳ thê thảm. Đè nén đau đớn, vừa sợ vừa giận chất vấn. Ảnh hồn thần phù, ngươi từ đâu có được môn bí pháp này? Ảnh hồn thần phù là bí pháp đánh lén của phù sư, dùng một phần linh hồn của mình như ảo ảnh tách khỏi cơ thể, trên phần linh hồn này đã được khảm nạm rất nhiều phù vang mang tính tàn phá từ trước đó, chỉ chờ ảnh hồn tiếp cận là trực tiếp nổ tung, hủy diệt mọi kẻ thù. Ảnh hồn thần phù đã tuyệt tích từ lâu, Điêu Tùng chỉ nghe nói qua chứ chưa từng diện kiến. Thật ra đây là truyền thừa mà Điêu Thuyền đạt được từ thâm uyên chư thần, đương nhiên nàng chẳng có ý định giải thích. Thiên hà quyết và dẫn phù đạo quyết kết hợp, trong đăng điền như thiên hà của nàng lập lệ vô tận phù văn, số lượng phù văn nhiều như ánh sao hiện ra giữa bầu trời trên đầu Điêu Tùng. Người ạ Tùng biến sắc, cố gắng phát động phù chú nên đón. Nhưng mà tất cả chỉ là phản kháng trong vô vọng. Phù sư ở cùng trình độ đối chiến, nếu chất lượng của phù chú ngang hàng thì số lượng phù chú là thứ quyết định thành bại. Phù chú của Điêu Tùng tạo ra như sông ngòi gặp biển cả, chẳng thấm vào đâu so với cả một thiên hà rơi xuống đầu hắn. Mau dừng tay! Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp minh chủ, hắn là người ở thế giới cao cấp hơn. Điêu Tùng rống lớn. Hắn sẽ nâng đỡ ngươi. Ngu sửng! Điêu thuyền nặng nề hạ tay xuống. Hoành hoành hoành hoành! Khí tức! Sinh cơ hoàn toàn biến mất trong vụ nổ, thần hình câu diệt. Một đời phù thần ngã xuống. Thánh Linh Thiên vẫn bước đến bên cạnh điêu thuyền, lặng lẽ nhìn lấy ỉm Ma Điện Thu gặp sinh mệnh. Đã từng sinh tử đạo thống, dẫn phù đạo thống và vô tướng đạo thống sừng sửng giữa đạo vực, dù là ở đạo giới cũng có thanh danh hiện hát này đã chìm vào dòng sông lịch sử. Đối với thế giới tu chân tàn khốc mà nói, đây là việc quá đổi bình thường. Ngay cả đại giới như hành giới còn có thể hủy diệt. Húng hồ gì chỉ là ba đạo thống. À, à. Thiên không bỗng nhiên truyền đến tiếng trống thảm thiết, long huyết như mưa rơi xuống nhụn đen cả bầu trời. Hỗn độn lôi lông thần lực chính thức tan rã. Lạc thiên ý bằng vào thủ đoạn ngoan tuyệt dùng mạng đổi mạng, sau khi bạo tạc tận bốn cái đầu, rốt cuộc đem thủ lĩnh của hỗn độn lôi lông đánh nổ. Thi thể của hỗn độn lôi lông nặng nề rơi xuống một cách tự do. Mà là thiên ý còn chưa buông tha. Thân rồng khổng lồ của nàng vẫn bám chặt lấy nó, muốn vút hướng về đầu của hỗn độn lôi lông dùng sức xé toạp ra, nặng nề rơi xuống mặt đất. Khi tất cả mọi người tưởng rằng nha đầu này thô bạo, chỉ thấy là thiên ý từ trong đầu hỗn độn lôi lông móc ra một quả cầu to lớn như một viên thiên thạch. Quả cầu này chứa đựng hỗn độn lôi lông thần lực cực kỳ tinh khiết và táo bạo. Đó là lông châu của tên kia. Thánh linh thiên vẫn nói. Thiên ý muốn làm gì? Điêu thiền ngờ vực. Không để các nàng đợi lâu, Lạc Thiên Ý bỗng nhiên hé ra một cái miệng, ưng ực đem viên hỗn độn lôi lông châu nuốt xuống. Ừ! Nàng ở lên một tiếng thỏa mãn. Đùng! Phảnh khắc đó cơ thể Lạc Thiên Ý truyền ra tiếng nổ tung, có lôi đình màu tím đen, có khí tức hỗn độn điên cùng khuếch tán. Biển hỗn độn lôi lông lực lan tràn khắp toàn thân nàng. Bốn cái đầu đã nát của Lạc Thiên Ý nhanh chóng phục hồi. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Chuyện này ê đám đông trợn mắt há hóc mồm. Bởi vì tất cả chứng kiến ở trên thân thể của cửu đầu tổ lông, một cái đầu khác đang bá đạo hình thành, cường ngạnh mọc ra. Hỗn độn lôi lông đầu. Mười đầu. Mười đầu. Đùa sao? Chứng kiến dị tượng của Lạc Thiên Ý, bất kể là địch hay ta đều vô cùng khiếp sợ. Khung cảnh Lạc Thiên Ý chiến đấu theo phong cách thô bạo, dùng mạng đổi mạng sau cùng tiêu diệt luôn cả hỗn độn lôi lông vẫn còn im sâu trong đầu bọn hắn. Vì sao nàng dám chiến đấu theo cách như vậy? Không phải vì Tiểu Thiên Ý không sợ chết. Chỉ đơn giản vì nàng cực kỳ khó giết. Muốn giết được cửu đầu Tổ Long, ngươi phải cùng lúc đánh nổ cả chín đầu của nó. Nhưng đó là chuyện đơn giản sao? Nên biết rằng Long tộc vốn là một trong những chủng tộc có vảy giáp kiên cố nhất, Tổ Long tộc càng là siêu việt Long tộc bình thường rất nhiều, ấy là chưa kể Long ngữ cũng có thể gia tăng khả năng phòng ngự và trị thương. Thế nên khi là thiên ý chỉ mới hy sinh 4 đầu đã thành công vượt cấp tiêu diệt một vị hỗn độn lôi long rồi. Bây giờ nhìn thấy cái đầu thứ 10 mọc ra, làm sao thế nhân có thể không kinh hãi? Chính đầu vốn đã rất khó giết, hiện tại có tận 10 đầu, đây là bất tử sao? Rõng. Mặc kệ bọn hắn có tin hay không, cái đầu thứ 10 rốt cuộc hình thành. Đây là cái đầu rồng màu đen tím xen lẫn, hai mắt ẩn chứa sự hung tàn, xung quanh là hỗn độn thần lôi chớp động chính là đầu của hỗn độn lôi lông, không thể sai được. Cơ thể của tiểu thiên ý lớn hơn một vòng, chân đạp đại địa, đầu đội thương khung, biển mây gào thét và lôi đình cuồn cuộn, nhìn qua như một quái thú chỉ có trong ác mộng. Tất cả quỳ xuống. Tiểu thiên ý kiệt ngạo bất tuần rống lên. Ngao! Theo một tiếng rống này, mây đen cuồn cuộn, lôi đình thịnh nộ, quy áp vô hình quét ngang bát phương. Phản khắc đó khiến mạch trong cơ thể hỗn độn lôi long rung rẩy không dân lên nổi một chút ý muốn kháng cự nào, nhau nhau từ trên không trung rơi rụng. Đây là uy áp từ huyết mạch. Long tổ đám người cất tiếng kinh hô. Long tộc vốn là giống loài xem trọng đẳng cấp huyết mạch, chất lượng huyết mạch càng cao càng có địa vị to lớn trong đàn, huyết mạch tinh khiết và mạnh mẽ có thể áp chế những kẻ yếu hơn. Đương nhiên còn tùy vào bản chất và ca nguyên của huyết mạch, phải cùng một tộc đàn. Trước đó đám rồng hỗn độn hoàn toàn không sợ long tổ hay long hậu, Không hề bị huyết mạch hay Long Uy của bọn họ áp chế, ngay cả bản thể cửu đầu Tổ lông của Lạc Thiên Ý hiện ra cũng chẳng có chút tác dụng nào. Nhưng hiện tại khi Lạc Thiên Ý nuốt súng Long Châu của thủ lĩnh Hỗn Độn Lôi Long, mọc ra cái đầu của nó, uy áp của nàng lập tức chi phối toàn bộ Hỗn Độn Lôi Long tộc. Nhìn lấy từng tôn từng tôn Hỗn Độn Lôi Long đang chiến đấu một cách hăng máu với mình rơi rụng như sung, Lôi Long tộc và Kim Long tộc ngây ngẩn cả người, sau đó là hưng phấn gào thét. Thiếu tộc trưởng Uy Vũ. Không sai. Lạc Thiên Ý là người thừa kế ngôi vị tộc trưởng, cũng chính là thiếu tộc trưởng của Tổ Long Tộc. Nếu là trước đó Tổ Long Tộc công nhận Lạc Thiên Ý vì thiên phú yêu nghiệt của nàng, thì giờ bọn hắn lại càng tháng phục chiến lực của nàng. Đây là thế giới cường giả vi tôn, mặc kệ ngươi có thân phận như thế nào, nếu không có thực lực sẽ chẳng ai nể ngươi. Giờ đây nhìn thấy bá khí của Lạc Thiên Ý, nếu nàng trực tiếp được truyền ngôi vị Tổ Long Tộc trưởng cũng chẳng ai dám có bất cứ ý kiến nào, ngược lại sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ. Còn chần chờ gì nữa? Long châu của bọn này rất hữu ích. Ngự lông tổ mẫu kích động quát lớn. Săn đủ 7 viên long châu cao cấp nhất cho thiên ý. Săn long châu. Ngự Long sơn trang và tổ long tộc chiến ý sông thiên. Thử tưởng tượng nếu như thiếu tộc trưởng của tổ long tộc có được 16 đầu, sở hữu sức mạnh uy áp được cả long tộc ở ngoài hỗn độn, nhìn khắp cửu thiên thập địa còn tộc nào dám khiêu khích uy nghiêm của tổ long tộc nữa hả? Lần sau nếu lại có đám rồng hỗn độn đến cửa gây sự, kết quả của bọn chúng chắc chắn là ác mộng. Thế là từ trận chiến của sự ganh đua lại trở thành một cuộc săn lùng Long châu. Đám rồng này điên hết rồi. Hỗn độn cốt long vừa sợ vừa giận rống lên. Các ngươi lấy tư cách gì? Long châu của bổng tọa ở đây, có ngon thì? Hắn chưa kịp dứt câu, Lạc Thiên Ý đã đằng đằng sát khí lao vọt mà lên. Hiển nhiên là ăn Long châu đến nghiện rồi muốn ăn thêm để khai đầu. Khốn kiếp. Hỗn độn Cốt Long Kinh hồn tán đảm, lão tử chỉ nhịn không được nói một câu mà thôi, ngươi có cần gấp gáp vậy không hả? Hạo. Hoài Thánh vẫn đang áp chế Hỗn độn Cốt Long, thấy vậy trực tiếp vận chuyển Vô Cực Long thể đến mức tối đa, dồn nén tất cả lông lực của mình vào trong thời Không Vũ lông, hai tay kết ấn. Không gian Long ngục. Ngay lập tức, một tòa ngục tù không gian có long ngữ bao phủ điên cuồng mở ra, Tiến hành vây nhốt hỗn độn Cốt Long vào trong đó để là thiên ý dễ dàng săn giết. Muốn nhốt bổn tọa. Hỗn độn Cốt Long gầm lên. Thần binh, đồ thần Cốt Tiễn. Nó hé mở miệng rồng, một thanh cốt tiễn khổng lồ từ tận cùng cơ thể đột ngột bắn ra. Chỉ thấy bên trên thanh cốt tiễn này có vô số hỗn độn Long văn chành chịch, cực kỳ mạnh mẽ đâm thẳng vào trong không gian Long ngục. Răng rắc. Long ngục bị đồ thần Cốt Tiễn đâm cho rạn vỡ. Vô số vết trách như mạng nhận lan tràn, long ngữ cũng có dấu hiệu sụp đổ. Chạy đi đâu? Lạc Thiên Ý vừa lúc bay tới, lúc này có tận 10 cái long ngữ vương miệng trên đầu. Long ngữ vương miệng tỏa sáng chói mắt, vô tận long ngữ từ trong đó bay ra, dung nhập vào trong không gian long ngục của Hoài Khánh. Không gian long ngục được cường hóa mạnh hơn gấp mấy lần, tầng tầng vây khốn hỗn độn cốt long vào bên trong. Mau cứu thủ lĩnh. Một bầy hỗn độn cốt long khác kinh hoàng lao đến muốn trợ giúp kẻ đứng đầu của chúng nó thoát khốn. Nhưng mà chân long tộc đã gắt gao đuổi ở phía sau truy đuổi không buông. Tất cả long tộc đều đã nhận ra Long châu của đám rồng hỗn độn này có tác dụng phi phàm, bằng mọi giá cũng phải cướp được. Không có đồng tộc trợ giúp, La Thiên Ý lại lao vào trong không gian long mục hợp lực cùng Hoài Khánh. Hai nữ yêu nghiệt hợp lực, dù sở trường của hỗn độn Cốt Long là phòng ngự cũng chịu không thấu. Nó biến thành một bộ xương nhân loại Tay cầm đồ thần cốt tiễn như trường thương để thuận tiện chiến đấu trong không gian hẹp của Long Ngục. Nhưng mặc kệ nó vùng vẫy đến đâu, sự liên thủ của Hoài Khánh và Lạc Thiên Ý không phải nó có thể chống lại. Mảnh Long Kiếm trong tay Hoài Khánh chém ra được Long Ngữ của 10 cái vương miệng gia trì, lại thêm một chiêu tế cử bạo nhất nộ hiến tế chính loại thuộc tính để hỗn độn lôi Long Lực Đại Triển Thần Huy bắn ra. Răng rách Hỗn độn cốt Long không có máu để phun nhưng có xương cốt để nát. Ngay cả đồ thần cốt tiễn cũng bị đánh cho ảm đạm phai mờ. Mảnh lông kiếm bổ nát sọ của nó, hoài khánh móc ra một khỏa hỗn độn cốt long châu ném cho lạc thiên ý. Tiểu nha đầu chỉ chờ có thế, há ra cái miệng khổng lồ nuốt gọn. Ngao! Theo một tiếng tru dài, cái đầu thứ 11, hỗn độn cốt đầu từ cơ thể mọc ra. Cái đầu này do xương cốt màu đen đúc thành, bên trên nó là vô số hỗn độn long văn bao phủ, cực kỳ gây rợn nhưng cũng đầy uy mảnh. Hình thể của Lạc Thiên Ý lại càng to lớn hơn. Mà theo tiếng lông ngâm của nàng, bầy hỗn độn cốt long cũng mất đi khả năng chiến đấu, ào ào ngã xuống. Xương cốt chúng nó rung rảy trước y áp mà Lạc Thiên Ý mang lại, trực tiếp nhận thua. Không ổn rồi. Liên tục là thủ lĩnh của hai đại tộc chết trận, Long châu còn trở thành chất dinh dưỡng để kẻ địch mạnh lên, năm vị hỗn độn lông còn lại rốt cuộc sợ hãi. Hỗn độn bạo lông, hỗn độn sát lông, hỗn độn độc lông. Hỗn Độn Băng Long, Hỗn Độn Hỏa Long đều cực kỳ kiên kỵ. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, quyết định đào tẩu. Thực lực của đám bò sát này mạnh hơn dự đoán, chỉ có cách chuồng thôi. Súc Sinh Hỗn Vô cực khốn kiếp, tin tức đưa ra của y hoàn toàn sai lệch. Hỗn Độn Bạo Long thịnh nộ nói: "Nhất định phải bắt hắn trả giá." Bọn chúng đâu biết rằng ngay từ đầu Hỗn Vô cực đã có ý lừa gạt. Bởi nếu như cung cấp thông tin phá đạo Ly Minh quá mạnh, Đám quái vật hỗn độn sẽ đâu mua xuẩn tấn công vào, như thế lấy đâu ra lực lượng giúp hắn kéo dài thời gian để luyện hóa một nửa thế giới bản nguyên. Thế nên hỗn vô cực chỉ tiết lộ lực lượng vừa phải, để đám quái vật hỗn độn này lòng tin tăng mạnh, nghĩ rằng có thể dễ dàng thông tính nguyên giới thành hư vô. Nhưng sự thật tàn khốc, và hỗn vô cực cũng chẳng thể nào tính ra những cơ duyên mà Lạc Nam thu được, sự gia nhập của tàn dư hành giới, tìm thấy siêu nhiên sân cốc hay kiếm một thần thụ đã giúp phá đạo ly minh phát triển thần tốc đến mức có thể áp đảo cả những tồn tại đến từ hỗn độn. Đương nhiên hỗn vô cực chẳng bận tâm đến kết cục, hắn chỉ cần có kẻ hiến mạng ra giúp mình kéo dài thời gian là đủ rồi. Chỉ đáng thương cho đám hỗn độn long tộc này, ngay khi chúng nó có ý định đào tẩu thì lông tổ đều đã phát hiện ý đồ của chúng. Trận chiến này Long tộc đã ngã xuống rất nhiều thành viên, nếu không tiêu diệt sạch sẽ cường địch, làm sao có thể cam lòng, làm sao có thể bù đắp những tổn thất. Ngự Long sơn trang, phong thiên. Ngự lông tổ mẫu hiệu ý của phu quân mình, lại điều động thêm kiện thần bảo của thế lực. Bản thân ngự Long Sơn Trang chính là thần bảo cực phẩm cao cấp. Theo mệnh lệnh của ngự lông tổ mẫu, ngự Long Sơn Trang điên cuồng biến lớn, tầng tầng lớp lớp tường thành vây quanh, bao vây toàn bộ chiến trường, gia cố thiên không, hóa thành một vùng thiên địa độc lập. Hôm nay chỉ có các ngươi chết hoặc chúng ta chết, không có khái niệm đào vong. Ngự lông tổ mẫu kêu hãnh quát lên. Khốn nạn. Hỗn độn sát lông ngửa đầu gầm thét. Vậy thì chiến đến cùng đi. Để tránh đêm dài lắm mộng, các sát thủ của ỉm Ma Điện cũng gia nhập chiến trường, thánh linh thiên vận, điêu thuyền các nàng cũng ra tay càng quét. Ha ha, giúp các đệ muội đột phá tu vi, cơ hội ngàn năm có một. Lạc Sương hưng phấn cười dài. Long châu của đám trồng ngoại lai này sẽ là chất dinh dưỡng tuyệt vời giúp các nàng lông khinh thành, Long Nguyễn ước, tô nhang, á li nga chúng nữ đột phá. Đồng thời có thể cướp về cho Long khinh Long Lệ đang ở nhà. Thật là cơ duyên to lớn.